Trường 3.011, ngôi làng quỷ dị, nghe ninh vô song nói mà lạc nam chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Theo hắn thấy thì hiện tại hay đạt đến thần đạo thì việc sinh con cũng phụ thuộc vào duyên số, bởi lẽ dù đã nhiệt tình cày cấy trong suốt thời gian qua, bắn pháo hoa không biết bao nhiêu lần, cái bụng của các vị thê tử cũng không có chút dấu hiệu to lên nào. Đương nhiên nếu như can thiệp thêm các thủ đoạn như dùng đan dược hỗ trợ, dùng tài nguyên, bí pháp, thì sẽ rất dễ dàng mà thôi. Nhưng quan niệm của Lạc Nam và chúng nữ là thuận theo tự nhiên, không nên cưỡng cầu. Chỉ là ninh vô sao mong muốn có người tiếp nối hương hỏa cho Lạc gia nên nhiều lần thúc giục hắn. Mẫu thân ngươi đừng vội, tương lai còn rất dài, ta không tin không thể kiếm thêm cho ngươi cháu nội, Lạc Nam chỉ có thể trấn an như vậy để mẫu thân tạm thời an tâm. Đưa mắt nhìn sang các nàng cầm dao nhã, họa thủy đều đã dần hòa hợp với các thê tử, thậm chí còn kéo nhau vào hư tử chiến trường thử nghiệm chiến lực, Lạc Nam nở nụ cười. Đi quanh sát chiến điện một vòng kiểm tra, Lạc Nam hài lòng gật gù. Nhờ vào lượng tài nguyên cướp được từ loạn đạo thần quốc, sát chiến điện vẫn đang âm thầm phát triển với tốc độ chóng mặt. Từ các đệ tử, hộ pháp cho đến trưởng lão đều có sự tiến bộ về mặt Tu Vi. Đặc biệt là loạn thùy ảnh, lẽ ra Tu Vi của nàng đã sớm đuổi kịp với bản thể, nhưng vì vô số năm qua phải dùng hết tất cả tài nguyên và củ cải để giữ mạng cho loạn thùy chân nên không thể đột phá mặc dù căn cơ và tâm cảnh đã sớm cực kỳ vững chắc. Giống như một cái lò so bị dùng nén quá lâu khi bật sẽ rất mạnh mẽ, loạn thùy ảnh hiện tại đã tiếp cận thần đạo hậu kỳ, tin tưởng có thể thành công đột phá trong thời gian ngắn. Đến lúc đó sát chiến điện có ba vị nữ kiếm thần tu vi thần đạo hậu kỳ, cộng thêm hai con khôi lỗi, một mớ vong linh cấp thần đạo, trở thành một trong những thế lực hàng đầu đạo vực là chuyện dễ dàng. Bồi tiếp các thê tử thêm nửa tháng thời gian, Lạc Nam đưa tiễn cầm giao nhã, Họa Thủy, Chân Mật, Khương Lê, Bùi Linh Hy, Thi Hồng Nhan. Đông Hoa và Bích tiêu tiến vào nhập phàm hồ. Đều là những nữ nhân sớm đạt đến bán thần cảnh, đã đến thời điểm thích hợp để hóa phàm. Về phần tinh cơ còn kém hơn, phải ở tại sát chiến điện tu luyện thêm một đoạn thời gian. Nhập phàm hồ như một mặt gương huyền bí, lần lượt thu lấy từng bóng hình xinh đẹp vào bên trong. Ngày các nàng trở ra, đối mặt với các nàng chính là thần đạo kiếp. Đó cũng là một cửa ải đầy khó khăn nhưng bắt buộc phải trải qua nếu muốn trở thành tồn tại được gọi là thần dưới vòm trời này. Phu quân, sắp tới bọn thiếp cũng sẽ nỗ lực để lần lượt hóa phàm. yên Nhược Tuyết nhẹ giọng nói, có nên Lam tiền bối chỉ điểm kinh nghiệm, chàng cũng không cần lo lắng. Lạc Nam miễn cười, nhìn từng dung nhan tuyệt mỹ ôn hòa nói, ta vẫn luôn tin tưởng vào khả năng của các nàng, rồi tất cả đều sẽ là nữ thần của ta. Minh Hà mang theo hắn trở về đạo địa, bởi vì loạn thùy ảnh đang bế quan đột phá thần đạo hậu kỳ ở giai đoạn then chốt không thể bị quấy rầy. Lạc Nam lưu loạn thùy chân lại sát chiến điện tỏa trấn cùng loạn minh lam. Sát chiến điện là căn cơ quan trọng nhất, càng có nhiều cường giả thủ hộ thì hắn càng an tâm. Hiện tại hắn đã có đủ thực lực để tự vệ hoặc chạy trốn khi gặp phải cường giả hàng đầu, hơn nữa sắp tới sẽ đi cùng thái diễm đến bách đạo thần tộc, cũng không có nguy hiểm gì. Chuyện của ta làm chậm trễ nàng quá. Lạc Nam vuốt nhẹ mái tóc mát lạnh như nước của Minh Hà, ấy nấy nói, lẽ ra với thiên phú của nàng, hiện tại cũng có thể hóa phàm, Minh Hà là một trong những thiên tài hàng đầu đạo hải. Nhưng vì theo hắn chạy lung tung khắp nơi mà đến giờ vẫn chậm trễ việc tu luyện. Ngươi thật ngốc! Minh Hà nghẽn miệng cười, đạo thuộc tính như ta đâu có cần hóa phàm, chỉ cần tiếp nhận đủ lực lượng, ta liền có thể đạt đến thần đạo cấp, lạc nam giật mình, hóa ra tình huống của Minh Hà cũng giống với binh nhân tộc, đạo thuộc tính không hổ là tồn tại được thiên địa ưu ái, cũng không cần trải qua cửa ải khảo nghiệm của giới linh. Nếu vậy thì tốt rồi, ta hứa sẽ tìm đủ tài nguyên cho nàng hấp thụ đột phá thần đạo. Lạc Nam vỗ ngực hứa hẹn, lấy ra phá đạo lệnh để Minh Hà tiến vào, nào ngờ nàng lắc đầu nói, cho ta vào trong huyền thủy đỉnh đi, ta khá thích hoàn cảnh ở nơi đó. Lạc Nam kinh hỉ nắm chặt tay nàng, Ê Minh Hà, nàng có muốn gắn bó với ta vĩnh viễn không, còn phải suy nghĩ thêm, Minh Hà chớp chớp đôi mắt đẹp. Nàng cứ suy nghĩ bao lâu cũng được, vị trí tại huyền thủy đỉnh ta sẽ luôn giữ lại chờ nàng. Lạc Nam chân thành bày tỏ, nội tâm hắn rất muốn Minh Hà cũng sẽ như các nàng hỏa nhi. Quang Nhi, vừa trở thành nữ nhân của hắn, vừa gắn bó với hắn cả đời bên trong đỉnh. Nhưng nếu Minh Hà ưa thích sự tự do hơn, vậy hắn cũng sẽ tôn trọng quyết định của nàng. Ý niệm vừa đồng, Minh Hà đã tiến vào trong huyền thủy đỉnh, vui vẻ trò chuyện cùng các nữ nhân bên trong đang điền. Lạc Nam thấy cảnh này mà thầm mừng, biến thành hình dạng tiểu ma trở về độ đạo môn. Ngươi nghe thấy gì chưa? Tên khốn kiếp Lạc Nam kia, đang ung dung tự tại bay ngang một tòa thành. Lạc Nam xém chút ngã nhào xuống đất Là kẻ nào mắng lão tử Sắc mặt hắn phát lạnh Dự định xuống bên dưới tính sổ Hắn không đơn giản là khốn kiếp Hắn là tên gia súc không có lương tâm Còn phải nói sao Mẹ kiếp hắn chứ Vậy mà hốt hết bốn mỹ nữ trên đạo địa tiên bản của chúng ta Còn ở cả bốn đại thế lực nữa Thử hỏi còn có thiên lý hay không Ông trời thật không công bằng Chỉ riêng hòa thủy thì cũng thôi Ngay cả chân mật Khương lê và cầm dao nhả vậy mà cũng rơi vào ma trảo của hắn Má nó, ta đột một ủng hộ đạo quốc và đạo vực làm thịt tên ngựa giống này, hàng loạt tiếng chửi mắng, căm giận bất bình vang dội khắp nơi, chứng khí mù mịt. Lạc Nam biểu lộ quái dị, khóe miệng nhếch lên cười tà. Tưởng chuyện gì, thì ra là một đám nam nhân đang ghen ghét đố kỵ. Bất quá nghĩ cũng đúng mà thôi, với thân phận, thiên phú, dung mạo của mấy nữ cầm dao nhã, người ái mộ thầm yêu thương trộm nhớ đông đảo là chuyện hết sức bình thường thậm chí chỉ cần các nàng vẫy đầu ngón tay sẽ có ngàn vạn nam nhân đến xếp hàng ngay ngắn. Ấy thế mà các nàng lại lựa chọn gả cho hắn, việc này đã được lan truyền rộng rãi, chẳng trách gây nên vô số nam nhân bất mãn. Nghĩ đến đây, Lạc Nam kiểm tra điểm danh vọng một phen, quả nhiên phát hiện điểm danh vọng đang lấy tốc độ chống mặt tăng cao, cần bù đủ số lượng lần trước hắn dùng để đổi lễ vật cho trưởng bối của chúng nữ rồi. Khà khà, tiếp tục quấn hận, ghen ghét đi, các ngươi càng như vậy ta càng có thêm thu hoạch, Lạc Nam nở nụ cười xấu xa. Cũng mặc kệ những con hàng sản xuất điểm danh vọng này, thoải mái thả người bay đi. Nếu để những kẻ này biết ngay cả tinh cơ, bùi linh hy, thì Hồng Nhan cũng đang ở chỗ của hắn, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Vô tình bay ngang vị trí của vô lượng sơn, bạch ngọc động, thân thể lạc nam bất chợt chấn động, hai mắt trừng to như muốn lồi ra ngoài. Bởi vì ở ngay tại tứ thần trấn thiên trận đang bao phủ thương khung, hắn nhìn thấy một ngôi làng. Một ngôi làng nhỏ có vẻ sư cũ, cổng làng rách nát. Hai bên cổng là hai bụi tre gai xanh mát mang đến cảm giác yên bình. Lạc Nam nhất thời dừng chân, vội vàng hạ người rơi xuống bên ngoài cổng làng. Hay, tiểu tử ngươi là ai? Nhìn ngang nhìn dọc cái gì đó? Có giọng nói ồn ào lớn tiếng truyền đến. Trong ánh mắt quá dị của Lạc Nam, một nam tử trung niên ăn mặc giống nông phu, cưỡi trên lưng một con heo hồng mập mạp từ trong làng chạy ra. Lạc Nam hiện tại nhìn thấu tu vi của nam tử trung niên, nhất thời hít một ngụm lãnh khí. Thần đạo Trung Kỳ Ngôi làng nhỏ từng nằm dọc ven đường ở tại đông vực thuộc ngũ châu Tứ Vực, từng ngõ ý mời chào hắn vào làng. Không sai, đây chính là ngôi làng năm đó, mà vị nam tử cử heo này còn là người từng muốn mai mối hát trư cho con heo hồng của hắn, tu vi của hắn vậy mà là thần đạo Trung Kỳ. Nghĩ đến việc mình từng được một ngôi làng cấp thần đạo mời chào khi chỉ còn là tên tiểu tử vô danh tiểu tốt lần đầu đặt chân sang đông vực, khóe miệng lạc nam co giật không ngừng. Trời ạ. Ta rốt cuộc đã từ chối cơ duyên to lớn đến mức nào? Bất quá ngôi làng này rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao lại lúc ẩn lúc hiện? Năm đó sau khi thống nhất ngũ châu tứ vực, Lạc Nam từng có ý tìm kiếm tung tích ngôi làng nhưng nó giống bốc hơi giữa thế gian, chưa từng tồn tại không ngờ đến bây giờ lại gặp ở đây. Hỏi ngươi không nghe sao? Tiểu tử ngươi là ai? Nam tử cười heo trừng mắt hỏi. Hiển nhiên bởi vì Lạc Nam đang trong dung mạo tiểu ma nên đối phương nhìn không ra lai lịch thật sự của hắn. Lạc Nam cũng không có ý định tiết lộ thân phận, chỉ chắp tay nói, ta là đệ tử của độ đạo môn ở gần nơi này, làng của các vị vừa dọn đến sao, không có. Nam tử cười heo xua tay nói, chúng ta chỉ tạm dừng ở đây, rất nhanh sẽ rời đi mà thôi, làng của các vị tên gọi là gì để tiện xưng hô. Lạc Nam thăm dò. Vô danh mà thôi, biết nhiều đối với ngươi không có lợi ích. Nam tử cười heo tùy ý đáp. Lạc Nam nhịn không được tò mò, liền đề nghị. Tiểu tử có thể vào làng tham quan một lần, hiện tại khác ngày xưa, năm đó thực lực hắn như con kiến hôi nên không dám vào làng, bây giờ tài cao gan lớn, hắn cũng muốn xem thử mình đã bỏ lỡ thứ gì. Không thể, làng chúng ta không đón tiếp những kẻ giấu mặt. Nam tử cười heo kinh bỉ nhìn hắn. Lạc nam giật mình, một thần đạo trung kỳ lại có thể nhìn thấu việc mình đang đeo mặt nạ. Thật là quỷ dị. Bất quá có vẻ như đối phương chỉ nhìn ra mình đeo mặt nạ cũng không thể nhìn thấu diện mạo thật sự ẩn ở phía sau. Các vị tại sao xuất hiện ở đây? Hắn lại hỏi. Nghiên cứu trận pháp chơi. Nam tử cười heo nhún vai đáp tùy ý, một vị chiến trận sư trong làng có hứng thú phá giải đại trận này, ánh mắt lạc nam lé lên, kể thế, thế có manh mối nào không? Tiểu tử ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Nam tử cười heo bất mãn mắn, còn dám nhiều chuyện, cẩn thận lão tử lấy dao mổ heo chém ngươi, đủ rồi tiểu đức, đến lúc đi rồi. Một thanh âm già nua có phần hiền từ trong làng vọng ra. Nam tử cưỡi heo nghe vậy vội vàng chắp tay, sau đó cưỡi lấy heo hồng chạy vào trong làng. Trong ánh mắt co lại của Lạc Nam, ngôi làng trước mặt bổng dân tiêu thất vào hư không, dường như cảnh tượng trước đó chỉ là một giấc mộng chưa từng tồn tại. Thiên cơ lâu, dò thám tung tích và lai lịch về ngôi làng này cho ta. Lạc Nam đề nghị. Ken, không đủ điểm danh vọng. Hệ thống hồi đáp bằng thanh âm máy móc. Lạc Nam nhíu chặt chân mày. Lấy ra phá đạo lệnh dứt khoát truyền âm. Có chuyện gì? Thanh âm lười biến như mộng như ảo của đại tỷ truyền đến. Đại tỷ, đề ở gần tứ thần Trấn Thiên Trận gặp được một ngôi làng kỳ quái. Lạc Nam thoáng miêu tả lại một lần, còn nói thêm, năm đó tên Nam tử cử heo của làng này cũng tham gia buổi đấu giá do Trân Bảo Lâu tổ chức, ta đã biết. Đại tỷ miễn cười nói, thật ra Trân Bảo Lâu không đủ tư cách mời người của làng đó, chẳng qua tên kia muốn vui đùa nơi tự chạy đến tham gia mà thôi. Không đủ tư cách mời. Lạc Nam giật mình. Tóm lại cái làng này không cùng phá đạo hội xung đột lợi ích, bọn hắn thậm chí cũng giống chúng ta, muốn phá vỡ tứ thần trấn thiên trận nhưng chưa thành công. Đại tỷ nhàn nhạt căng dặn, ngươi đừng tìm hiểu, hiện tại chưa đủ thực lực đâu, đại tỷ đã nắm giữ bá đạo quy tắc, tại sao không tự mình đến phá trận. Lạc Nam đem vấn đề thắc mắc nói ra. Với thực lực của đại tỷ kết hợp thái thượng đạo nguôn kinh và bá đạo quy tắc. Chắc chắn có thể thành công phá được tứ thần trấn thiên trận, nhưng nàng lại giao nhiệm vụ cho hắn. Xú tiểu tử, ta phá trận thì đơn giản, nhưng phá xong kẻ bày trận chạy đến tìm ta tính sổ, chẳng phải đem phá đạo hội lực tung lên. Đại tỷ mắng hắn, đến lúc đó đám địch nhân thừa cơ ngư ông đắc lợi thì phải làm sao, má, vậy ra đại tỷ cũng kiên kỵ thiên hạ đệ nhất nhân, thế mà còn giao nhiệm vụ nguy hiểm cho đệ. Lạc Nam ủy khuất nói. Đúng là ngốc xuẩn khi ngươi có đủ thực lực phá trận đồng nghĩa ngươi cũng đã rất mạnh đến lúc đó hai ta liên thủ cũng không sợ bất cứ ai hiểu chưa đại tỷ ngạo kiều hừ một tiếng cho nên mới giao nhiệm vụ phá trận cho ngươi xem như khảo nghiệm hai ta liên thủ thật sự lợi hại vậy sao lạc nam dương dương đáp ý không ngờ đại tỷ đánh giá mình cao đến như vậy tiềm lực của mình chẳng lẽ ngươi không tự hiểu đại tỷ thẳng thắn nói ngươi nếu không lợi hại bổn tỷ còn lâu mới đem quỳnh tiêu gã cho ngươi lạc nam nở phòng mũi Được nhân vật như phá đạo hội trưởng đánh giá như vậy, đủ để hắn kiêu ngạo vô cùng. Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu đã hóa phàm, sắp tới có việc cần cứ trực tiếp liên hệ với ta, đại tỷ nhàn nhạt căn dặn, sau đó cắt đứt truyền âm. Chương 3012, đối thủ đáng gần, Lạc Nam vừa về đến độ Đạo môn liền nhìn thấy một đoàn người có nam có nữ, có già có trẻ cũng vừa mới được một vị trưởng lão của độ Đạo môn nên đón đi vào. Tiểu Ma sư huynh tốt, thấy hắn đến gần, mấy tên đệ tử ân cần chào hỏi, chẳng biết từ đâu lấy ra trà nước đã chuẩn bị sẵn dâng đến trước mặt, chu đáo đấm lưng xoa vai. kể từ lần được lạc nam phân phát lễ vật, các đệ tử đều đem hắn tôn sùng như thần tượng, thậm chí địa vị của hắn ở trong lòng đại đa số đệ tử còn vượt qua đám người cầm dao nhã, bùi linh hy hay bùi vũ. bởi lẽ dù những thiếu thần tử, thiếu thần nữ cũng rất chiếu cố các đệ tử, nhưng đôi bên dù sao cũng có khoảng cách nhất định về chân lệch địa vị và thân phận. còn đối với lạc nam Hắn đối xử với tất cả đệ tử đều nhiệt tình, lễ vật hào phóng đưa tặng đương nhiên sẽ được yêu mến, sùng bái hơn. Đám người vừa vào trong môn là ai vậy? Lạc Nam Hiếu Kỳ Bẩm Sư Huynh, đó là người của Đạo Tài các. Một vị đệ tử có hiểu biết chấp tay trả lời. Đạo Tài các, Lạc Nam híp mắt Hắn có biết Đạo Tài các cũng là một thế lực kinh doanh nổi tiếng ở đạo địa, phương thức hoạt động giống như Trân Bảo Lâu, ngoài mặt thì nói rằng sẽ không xen vào tranh đấu giữa các đạo thống và thế lực khác. Thực ra phía sau có chỗ dựa. Chống lưng cho đạo tài các chính là các thần quốc hàng đầu ở đạo quốc, đạo tài các vừa kinh doanh ở đạo địa thu về lợi ích, vừa là nơi cung cấp các loại tình báo về cho đạo quốc. Đạo tài các đến độ đạo môn chúng ta làm gì? Lạc Nam hỏi. Sắp tới đạo tài các cũng sẽ tham gia bách đạo đại hội, cho nên cao tầng của họ mang theo các thiên tài tìm toàn chức đạo thống luận bàn ở những lĩnh vực khác nhau, xem như để lấy kinh nghiệm. Có đệ tử trả lời. Hiểu rồi tiếp tục công việc đi. Lạc Nam phất phất tay, lần sau có chỗ tốt, bổn sư huynh sẽ không quên phần các ngươi. Sư huynh đi thông thả. Một đám đệ tử mừng rỡ xin cáo lui. Lạc Nam không quá hứng thú với đạo tài các, dù sao thì toàn chức đạo thống thiên tài đông đảo, lại có Đan Phỉ và chiến nghệ dẫn đầu, tin rằng có thể thoải mái ứng đối. Về phần đạo tài các thật ra là sản nghiệp của đám đạo quốc thì hắn cũng chẳng quá để tâm. Với khả năng hiện nay của hắn. Nếu muốn đối phó thì cứ trực tiếp tìm đạo quốc gây sự, cũng lười đi va chạm với chó săn của bọn hắn làm gì. Lạc Nam một đường ung dung trở về thanh trà sơn, nhìn thấy hương trà đang nằm trên võng tre ngáy ngủ, trong lòng ôm tiểu thụy thú vuốt ve, trông có vẻ rất nhàn nhã tự tại. Cảm nhận được hắn đến gần, hương trà hé mở một bên mắt, ngáp một tiếng, sắp tham gia bách đạo đại hội, không sai, đệ đã đánh cược với toàn chức đạo chủ, phải thắng ở tất cả các phương diện thì mới được nàng ủng hộ đứng về phía đệ. Lạc Nam trả lời. Thái diễn quả thật là nhân vật rất đáng giá mời chào, đáng tiếc tỷ lệ thắng của ngươi không cao. Hương Trà cười tủm tỉm. Cái quỷ gì? Lạc Nam trừng mắt, sư tỷ ngươi sao không tin tưởng sư đệ, không phải không tin, mà là nhắc nhở ngươi. Hương Trà nhún nhún vai, bách đạo đại hội lần này sẽ có nhân vật ngang trời xuất thế, y chính là kẻ sẽ chiến thắng ở tất cả các lĩnh vực trong thế hệ trẻ tuổi, sắc mặt Lạc Nam nhất thời trở nên không dễ nhìn. Lời nói của Hương Trà hắn không dám xem thường. Bởi vì Hương Trà chính là người trùng sinh, nàng đã từng trải qua tương lai, cho nên lời của nàng 9 phần 10 là sự thật. Không biết là nhân vật nào lợi hại đến như vậy. Lạc Nam nhịn không được hỏi. Đệ tử chân truyền của thiên hạ đệ nhất, nghe qua chưa? Hương Trà cười tủm tỉm. Khiếp! Lạc Nam hít một ngụm lãnh khí, mí mắt run rẩy. Danh tiếng của thiên hạ đệ nhất đương nhiên như sấm bên tai. Trước đó hắn và đại tỷ còn nghị luận qua đối phương. Chỉ là không thể ngờ đến, thiên hạ đệ nhất vậy mà còn thu đệ tử chân truyền, hơn nữa đối phương sẽ xuất thế tại bách đạo đại hội. Sở dĩ được gọi là thiên hạ đệ nhất, không phải chỉ vì chiến lực lợi hại, mà là ở mọi phương diện và lĩnh vực từ luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù chú, y đều là tồn tại đứng đầu. Hương trà ngữ xuất kinh nhân, mà đệ tử chân truyền của y đương nhiên cũng sẽ kế thừa tất cả những thứ đó, mẹ kiếp. Cảnh sư phụ thì gặp đệ tử. Lạc Nam nhịn không được mắng to. Số phận dường như muốn hắn cùng Thiên Hạ Đệ Nhất đối đầu với nhau vậy. Nên biết rằng truyền thừa trận pháp của hắn nhận được từ Càn Khôn Trận Thần, nhưng ngay cả Càn Khôn Trận Thần cũng vô pháp phá được trận pháp của Thiên Hạ Đệ Nhất. Rồi truyền thừa về y đạo, đang đạo hắn nhận được từ Dược Thần, nhưng Dược Thần so ra vẫn không thể sánh bằng Thiên Hạ Đệ Nhất. Vậy là truyền thừa của Lạc Nam đều không thể so với truyền nhân của Thiên Hạ Đệ Nhất. Giản trách sư tỷ nói phần thắng của hắn sẽ không cao. Sợ rồi à? Hương trà trêu tức hỏi. Nhìn dáng vẻ của nàng, Lạc Nam liền sách mông ngồi xuống bên cạnh, từ tốn pha trà, lấy ra bàn đào quả bóc vỏ cẩn thận đưa đến bên miệng sư tỷ, đồng thời không quên xoa xoa bóp bóp vai nàng, cười hề hề nói, sư tỷ chắc chắn có biện pháp giúp đệ. Hương trà thoải mái kiều hừ một tiếng, nhìn khắp thiên hạ, có lẽ mình là người duy nhất được tên nam nhân này hầu hạ, bình thường toàn là nữ nhân phải hầu hạ hắn. Nghĩ đến đây, nàng cũng có chút tự đắc nói, biện pháp ta không có, bất quá bổn sư tỷ có thể cho ngươi biết thủ đoạn mà tên kia sẽ sử dụng, còn có thể ứng phó hay không tùy vào bản lĩnh của ngươi, như vậy đã rất tốt rồi. Lạc Nam vui vẻ, quả nhiên là ưu thế của người từ tương lai trở về. Chỉ cần biết trước bản lĩnh của đệ tử thiên hạ đệ nhất, hắn tin mình sẽ có cách giải quyết. Sau mấy ngày nịnh nọt hảo sư tỷ, Lạc Nam sắc mặt ngưng trọng cầm một khối ngọc bội rời khỏi thanh trà sơn. Hắn tiến vào bên trong toàn chức điện, dự định tìm thái diễn nghiên cứu, chợt nhìn thấy Đan trưởng lão, Đan phỉ, chiến nguệ và các thiên tài của toàn chức đạo thống đang tiếp đón đám người của đạo tài cát, chuẩn bị qua quảng trường tỷ thí. Tiểu ma, Đan phỉ nhìn thấy hắn hai mắt sáng lên, muốn chạy đến gọi hắn đi cùng. Nào ngờ Đan trưởng lão đem đồ nhi kéo lại, truyền âm nói cái gì đó khiến Đan phỉ lè lưỡi, sau đó nàng giả vờ không có chuyện gì rời đi. Rất nhanh, một đám người đã lục tục rời khỏi. Chuyện gì thế nhỉ? Lạc Nam không hiểu ra sao? Ngươi là ác chủ bài lần này của độ đạo môn, đương nhiên phải giữ bí mật đến cùng, đang trưởng lão không cho đang phỉ gọi ngươi là đúng, một thanh âm trong veo như nước êm tai truyền đến. Bên trên bảo tọa trống rỗng, thân ảnh mê người trong tà váy già của Thái Diễm lặng lẽ xuất hiện. Lạc Nam nhanh chóng giải trừ khuôn mặt tiểu ma, dùng mặt thật của mình hướng nàng hành lễ, tham kiến đạo chủ, vượt bốn ải hỏi cưới tứ đại mỹ nhân. Trở thành con rể được công nhận của tứ đại đạo thống, chật chật, truyền kỳ về ngươi bổn tọa nghe như si như say, thật là ngưỡng mộ vô cùng đây, đôi mắt phượng của nàng tràng đầy hứng thú nhìn lấy hắn, bờ môi đỏ mọng nhếch lên treo chọc. Đạo chủ chê cười. Lạc nam vuốt vuốt mũi, không nghĩ rằng chuyện của mình vậy mà còn truyền đến tận tai toàn chức đạo chủ. Hiện tại thân phận của ngươi không kém bất cứ ai, bổn tọa thật sự không dám xem ngươi như đệ tử e thái diễm ra vẻ thở dài. Xin người đừng nói thế Một chữ là thầy nửa chữ cũng là thầy, người đã dạy dỗ bồi dưỡng ta biết bao tri thức, tuy rằng không có bái sư, nhưng ở trong lòng ta người chính là một sư phụ chân chính. Lạc Nam trịnh trọng nói. Kim Nhi đang ngồi trên vai hắn nghe vậy dùng ánh mắt đồng tình nhìn Thái Diễm, nếu để nữ nhân này biết mấy vị nữ sư phụ của Lạc Nam đều đã trở thành lão bà của hắn, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Thái Diễm hiển nhiên không biết những chuyện này, ánh mắt nàng hiện lên vẻ hài lòng, gật đầu hỏi, tìm ta có chuyện gì? Ta nhận được tin tức về một đối thủ đáng gờm. Lạc Nam đem mọi chuyện kể lại, đồng thời lấy ra ngọc bội chứa đựng thông tin. Truyền nhân của thiên hạ đệ nhất. Quả nhiên sắc mặt của Thái Diễm trở nên ngưng trọng, cũng không dám xem thường nhân vật như thế. Ta muốn nhờ đạo chủ cùng ta nghĩ những biện pháp ứng phó, thời gian gấp lắm rồi. Lạc Nam nghiêm túc nói. Vào không gian pháp bảo của ta nghiên cứu. Thái Diễm phất tay, thân ảnh của nàng và Lạc Nam đã biến mất tại chỗ. Gia tốc trận triển khai, Thái Diễm cầm ngọc bội tiếp nhận thông tin, bên trong ghi chép rõ ràng tất cả những thủ đoạn lợi hại của nhân vật kia ở từng vòng đấu trong từng lĩnh vực. Ngươi từ đâu có được tin tức cụ thể như vậy? Thái Diễm cũng phải giật mình. Phá đạo hội cho ta. Lạc Nam tùy ý nói, đương nhiên phải che giấu lai lịch của hương trà. Thái Diễm gật đầu, không hổ là phá đạo hội, quả thật thần thông quảng đại. Nàng nhẹ cho mày liễu. Cuối cùng đưa ra kết luận, muốn có khả năng thắng được kẻ này chỉ có hai cách, cách gì? Lạc Nam hít sâu một hơi. Cách thứ nhất, ngươi phải trở thành thần đạo ở tất cả các lĩnh vực, bởi vì trình độ của đối thủ đã ở mức khủng bố nhất bên dưới thần rồi, dù ngươi kế thừa tất cả bản sự của ta cũng vô pháp thắng được. Thái Diễm nâng lên ngón tay đầu tiên. Khó a thời gian còn lại quá ngắn, đệ tử làm sao có thể thành thần trong mọi lĩnh vực? Lạc Nam chỉ biết cười khổ. Vậy nên mới có cách thứ hai. Thái Diễm nâng ngón tay thứ hai chỉ vào mặt hắn, ngươi phải dùng thân phận thật sự để tham dự, chỉ có loại bá đạo quy tắc kia của ngươi mới có thể sánh ngang với thần. Lạc Nam hiểu ý của Thái Diễm, nếu sử dụng thân phận tiểu ma thi đấu, vậy thì không thể dùng bá đạo quy tắc, làm sao có thể chiến thắng kẻ kia. Ta dùng cách thứ hai cũng được, nhưng có ảnh hưởng gì đến độ đạo môn hay không? Hắn thành thật hỏi. Số tiểu tử, hiện tại cả thiên hạ đều biết Lạc Nam là con rể của cầm di sư tỷ. Mà nàng chính là một trong ba nhân vật đứng đầu độ đạo môn, ngươi toàn sợ ảnh hưởng. Thái Diễm liếc xéo mắt nhìn hắn, đã là con rể của thiên âm đạo thống, hiện tại có thêm một thân phận đệ tử toàn chức đạo thống cũng chẳng phải chuyện gì bất ngờ, lạc nam thầm nghĩ cũng đúng, liền hướng về nàng chấp tay, đa tạ đạo chủ đã công nhận lai lịch của đệ tử, hừ, đã nói người công nhận ngươi là tổ sư, ta chỉ thuận theo ý tổ sư mà thôi. Thái Diễm yêu kiều hừ một tiếng, ngược lại đừng quên thỏa thuận. Muốn được ta ủng hộ phá đạo hội ngươi phải đạt thành tích tốt nhất ở mọi lĩnh vực, đệ tử đương nhiên hiểu. Lạc Nam siết chặt nắm tay. Hắn cảm thấy đây chính là cơ hội tốt nhất để thân phận tiểu ma của mình đi ra ánh sáng, không còn cảm giác khó chịu khi phải che che giấu giấu người xung quanh nữa. Như thế hắn đã được hai vị đạo chủ công nhận, chỉ còn lại vực thần đạo chủ mà thôi. Nhưng với giao tình của hắn và Bùi Linh Hy, tin rằng đại ca Bùi Nhật Linh của nàng sẽ không làm khó hắn. Đừng quên năm đó vực thần đạo chủ chính là người hướng dẫn hắn tu luyện tầng thứ nhất của vực thần đạo kinh. Lạc Nam nhất thời giật mình, lời tiên đoán của hương trà sư tỷ chẳng lẽ sắp thành sự thật. Nàng đã từng nói, nếu hắn muốn tu luyện cả ba loại công pháp của độ đạo môn, vậy hãy trở thành con rể của cả ba đạo thống. phế miệng Lạc Nam co quắp chẳng lẽ hương trà có thể nhìn thấu cả chuyện này sao? Được rồi, bắt tay vào việc. Thái Diễm lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Nàng nâng lên ngọc bội, thể hiện bản lĩnh của ngươi, xem thử có tỷ lệ chiến thắng hay không, Lạc Nam hiểu ý nàng, chính là muốn hắn vận dụng bá đạo quy tắc vào tất cả lĩnh vực. Không hề do dự, Lạc Nam vận chuyển toàn chức đạo kinh, bá đạo quy tắc bùng nổ. Chương 3013, Gây Sự, Lạc Nam và Thái Diễm tỷ thí suốt 3 năm trong gia tốc trận. Thái Diễm nhập vai thành đối thủ của Lạc Nam, tạo áp lực cho hắn. Đương nhiên hắn không thể thắng được nàng, nhưng cũng thành công được Thái Diễm tán thành, cho phép thông qua cuộc khảo nghiệm. Lạc Nam lại đổi thành mặt của Tiểu Ma, cùng Mỹ nhân đạo chủ rời khỏi không gian pháp bảo. Vừa mới tiến ra, đã thấy Đan trưởng lão đứng chờ sẵn. Có chuyện gì sao? Thái Diễm nhàn nhạt hỏi. Bẩm đạo chủ, đạo tài các chủ muốn diện kiến ngài. Đan trưởng lão nói. Không gặp. Thái Diễm thẳng thừng hừ một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét. Lạnh giọng nói, độ đạo môn hiếu khách và sẵn sàng cử ra các đệ tử luận bàn tỷ thí, nhưng bổn tọa không có lý do để gặp hắn, nhưng mà, đang trưởng lão có chút xấu hổ lên tiếng, các đệ tử của chúng ta đang thua một tên đệ tử của đạo tài các ở phương diện luyện khí, hử? Chân mày thái diễn nhất thời nhướng lên, sao lại thua? Đệ tử toàn chức đạo thống từ trước đến giờ có trình độ luyện khí chưa thua bất cứ thế lực nào ở đạo địa, đạo tài các chẳng biết tìm ở đâu ra một tên thiên tài sở hữu quy thần khí thể. Đang trưởng lão bất đắc dĩ. Quy thần khí thể. Ánh mắt Lạc Nam lóe lên. Đây là một loại đạo thể hàng đầu của luyện khí sư, người sở hữu loại đạo thể này chỉ cần không chết non và đi theo con đường khí đạo, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một vị khí thần, bởi vì kẻ này vừa sinh ra đã có thể vận dụng thần đạo quy tắc vào quá trình luyện khí, chẳng trách các đệ tử của toàn chức đạo thống thua cuộc. Đạo chủ, hay là để ta, Lạc Nam dự định ra mặt lấy lại danh dự. Thái Diễm lắc đầu, nhìn Đang trưởng lão hỏi. Các lĩnh vực khác có tỷ thí không, các lĩnh vực khác từ đăng đạo, trận đạo, phù đạo, khôi đạo, chúng ta đều thắng, chỉ thua khí đạo mà thôi. Đan trưởng lão hồi đáp. Vậy thì quan tâm cái rắm A, cứ mặc kệ bọn hắn đi. Thái Diễm phất tay quyết định, xem như thả cho bọn hắn một chút danh dự, nhưng mà kẻ sở hữu quy thần khí thể đó lại là đệ tử của đạo tài các chủ, hắn cứ dương dương tự đắc, nói rằng đệ tử của chúng ta không ai sánh bằng đệ tử của hắn. Đan trưởng lão nghiến răng. Nghĩ đến bộ dạng muốn ăn đòn của đối phương. Có thiện ý thì là khách, châm chọc khiêu khích thì là địch nhân, cứ nhờ vực thần đạo thống đánh cho bọn chúng một trận rồi đuổi đi là xong. Thái Diễm cười lạnh. Tuân lệnh. Đan trưởng lão hân phấn, lập tức quay người rời đi, hiển nhiên là dự định gọi người úp sọc. Khóe miệng lạc nam giật giật, không hổ là phong thái của thế lực hàng đầu, hành xử cực kỳ bá đạo A, một lời không hợp liền đem người ta đánh, hơn nữa còn cố ý gọi cái xe có chiến lực mạnh nhất. Lúc này Thái Diễm mới nhìn sang hắn nói, ơ ngươi cũng đừng để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt như thế, ngươi là ác chủ bài của bổn tọa, phải thể hiện ở bách đạo đại hội, hiện tại cứ để tiểu nhân đắc chí. Lạc Nam hiểu ý gật đầu nói, về vốn dĩ đệ tử không quan tâm đạo tài cát, nhưng nghe tên các chủ kia muốn gặp ngài ta liền muốn dạy dỗ hắn một trận, tại sao? Thái Diễm cảm thấy thú vị, chớp chớp đôi mắt đẹp. Nhìn thái độ của ngài, ta liền biết tên đạo tài các chủ kia hẳn là loại bám đuôi của ngài khiến ngài cảm thấy phiền toái ta thân là đệ tử đương nhiên phải ra mặt giải quyết. Lạc Nam vỗ ngực đáp. thanh khách. Thái Diễm cười đến rung rảy bầu sữa, liếc xéo nhìn hắn, tiểu tử ngươi quả nhiên lão luyện tình trường, chỉ nhìn thái độ của bổn tọa đã đoán ra nguyên nhân, xem ra ta phải cẩn thận với ngươi, hắc hắc. Lạc Nam nở nụ cười xấu xa, vì sao phải cẩn thận? Ta có chỗ nào không tốt, xú tiểu tử, dám có ý đồ với lão nương, mau cút. Thái Diễm vung chân đá hắn bay ra ngoài. Trên đường bay, Lạc Nam vậy mà nhìn thấy mấy vị trưởng lão của vực thần đạo thống sách theo đám người đạo tài các bất tỉnh nhân sự ném ra bên ngoài, hoàn toàn không nể mặt mũi. Ánh mắt Lạc Nam lóe lên, thầm nghĩ có nên nhân cơ hội này lẻn theo làm thịt luôn hay không? Bất quá sau đó hắn lắc đầu, không thể vì chuyện của phá đạo hội khiến độ đạo môn mang tiếng, mạng của đám đạo tài các này không đáng. Lạc Nam âm thầm cảm thấy may mắn vì lần này bái phỏng hương trà sư tỷ nhờ nàng mà biết trước được đối thủ đáng gờm nên đã có cách ứng phó bằng không đợi đến khi bách đạo đại hội bắt đầu mới đụng độ vậy thì tỷ lệ thắng gần như không có chỉ còn 3 tháng thời gian là đến bách đạo đại hội lạc nam dự định bồi tiếp sư tỷ tranh thủ lấy lòng xem thử có thể moi thêm được tí thông tin nào từ tương lai hay không nào ngờ hắn chợt nhìn thấy ở phía linh cầm sơn tỏa ra ánh sáng chói mắt của truyền tống trận cầm thanh vận và phụng tiểu thất mang theo một đám nữ đệ tử nhanh chóng tiến vào bên trong dáng vẻ rất nghiêm trọng Lạc Nam ngửi thấy mùi không bình thường, Bá đạo quy tắc kết hợp với hắc ám chi lực bao phủ toàn thân, bí mật tốc biến vào truyền tống trận bám theo, trạng thái vong linh thi triển, trốn vào cái bóng dưới chân tầm thanh vận Phụng Nguyên Cát. Nơi này đang ngập tràn biển lửa, nhiệt độ bên trong không khí nóng lên dữ dội vặn vẹo cả không gian. Nhóm 10 tên cường giả bí ẩn do một kẻ tu vi thần đạo cảnh cầm đầu, toàn thân đều khoác áo toàn che đậy từ đầu đến chân đánh thẳng vào Phụng Nguyên Cát. Phùng Nguyên Cát chỉ là thiên đạo thế lực. Bên ngoài có sông hỏa phượng trận bao quanh, hiện ra hai tôn hư ảnh hỏa phượng hoàng gian rộng đôi cánh cố gắng phòng thủ. Đáng tiếc sông hỏa phượng trận chỉ là thiên đạo trận Pháp, dễ dàng bị tên thần đạo dẫn đầu một trưởng đánh xuống, thần đạo quy tắc nghiền nát tất cả trận vang, lực lượng cường hoành phá tan sông ảnh hỏa phượng hoàng vô cùng đơn giản. Thần đạo cảnh. Vì sao đánh phụng nguyên cắt của ta? Có tiếng quát thanh lãnh vọng lên. Chỉ thấy một vị mỹ phụ phong vận thành thục đằng không bay lên. Trên thân nàng khoác áo bào có theo lấy những họa tiết phượng hoàng, mái tóc màu đỏ búi cao được trâm ngọc phát ngang, mắt hạnh má hồng, bờ môi đỏ thẳm, thân thể ngạo nhân như mật đào chín mùi. Chính là Phụng Nguyên các chủ, Phụng Liên, mỹ nhân xếp hạng 10 trên đạo địa tiên bản. Đối mặt với áp bách từ thần đạo cảnh và một đám thần bí nhân tu vi thiên đạo, đôi mắt của Phụng Liên vẫn không hiện lên vẻ sợ hãi, ngược lại cố trấn định để chất vấn. Đáp lại Phụng Liên, tên thần đạo cảnh kia không nói lời nào. Một tay trực tiếp vồ thẳng xuống cơ thể nàng. Không được động vào các chủ. Mấy vị trưởng lão của Phụ Nguyên các gầm lên giận dữ, tu vi bùng phát, sau lưng mỗi người đều hiện lên hư ảnh Phượng Hoàng lao thẳng về phía trước với ý đồ chống lại. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt đám thần bí nhân hiện lên vẻ kinh thường. Chỉ thấy trước mặt bọn hắn lóe lên hỏa diễm, tiếng Phượng gáy theo đó truyền ra. Khoảnh khắc đó, các vị trưởng lão của Phụ Nguyên các như gặp phải khắc tinh, hỏa diễm của bọn hắn đều mất đi khống chế. Thậm chí còn phản vệ ngược lại bản thân Phốc, tất cả trưởng lão cùng lúc thổ huyết Ha ha Một tên thiên đạo cảnh trong đó cất tiếng cười bá đạo Gáy Có tiếng gáy kiệt ngạo bất tuần vang lên Từ trên xuống dưới phụng nguyên các nội tâm rung rẩy, Bị áp đến quỳ rạp trên đất không thể cử động Phụng liên nghiến chặt răng không để hai chân mình ngã quỵ Nàng hít sâu một hơi lên tiếng, thì ra các vị đến từ tổ phượng tộc, Phụng Nguyên các được thành lập tại nơi tử vong của một vị hỏa phượng hoàng tu vi tiệm cận thần đạo, tổ tiên của Phụng Nguyên các nhờ hoàn cảnh đặc biệt này đã sáng tạo ra công pháp, lập xuống thế lực, mọi thứ đều dựa vào bản nguyên của hỏa phượng làm căn cơ, khởi nguồn. Vậy nên khi nhìn thấy những kẻ thần bí này có thể dùng uy áp là trấn trụ toàn bộ Phụng Nguyên các, Phụng Liên không khó đoán được bọn hắn là đến từ tổ phượng tộc. Bởi vì chỉ có phượng hoàng chân chính của tổ phượng tộc mới có thể áp chế phụng nguyên các mục cách triệt để như thế. Nếu đã biết còn không mau quy hàng. Tên thần đạo cảnh cười gần uy hiếp, dám dùng nội tình của hỏa phượng tộc làm căn cơ lập thế lực, các ngươi đã hỏi ý chúng ta chưa? Hừ, phụng nguyên các so với tổ phượng tộc như kiến so với voi, tin tưởng các vị đã sớm biết đến sự tồn tại của chúng ta nhưng không thèm để ý. Phụng liên bình tĩnh đáp, tại sao hiện tại lại gây khó dễ? Theo ta nghĩ các vị có ý đồ khác, ở tại đạo giới rộng lớn vô hạn này, việc tu sĩ may mắn tìm được cơ duyên liên quan đến các tộc thần thú là chuyện hết sức bình thường. Giống như tổ tiên của Phụng Nguyên các cũng nhờ nơi hỏa phượng ngã xuống mà lập nên thế lực đến ngày hôm nay, thế gian này có đến ngàn vạn chuyện tương tự. Tại sao tổ phượng tộc vào lúc này lại truy cứu? Rõ ràng là có điều bất thường. Nữ nhân thông minh Thần đạo cảnh nhếch mép cười tà, thoải mái thừa nhận, ngươi nói không sai. Có trách thì trách dung mạo của ngươi quá nổi bật, vô tình lọt vào mắt xanh của chủ nhân nhà ta, thì ra là kẻ đó, sắc mặt Phụng Liên trở nên lạnh lùng. Cách đây mấy năm, nàng có tiến vào tứ đạo cổ lâm lịch luyện với hy vọng tìm cơ duyên tiến vào bán thần cảnh, vô tình đụng phải một tên thiên tài của Phượng Hoàng tộc cũng đang lịch luyện. Kẻ này tuổi trẻ hơn nàng nên thực lực chỉ là thiên đạo hậu kỳ, nhiều lần đeo bám nàng nhưng đều bị nàng tránh thoát, sau đó thành công bình an vô sự trở về Phụng Nguyên Các. Không ngờ đến đối phương vậy mà không từ bỏ ý đồ, hiện tại còn cho thuộc hạ lấy cớ đến gây sự. Có thể sai khiến thần đạo cảnh, địa vị của tên đó chắc chắn rất cao ở tổ phượng tộc. Đấy lòng phụng liên trầm xuống, không ngờ dung mạo của mình lại mang đến mầm tai họa. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn theo ta trở về hầu hạ chủ nhân, hai là chết cùng toàn bộ tiểu thế lực này. Tên thần đạo cảnh nhất mép. Ta đã có nữ nhi, nói với chủ nhân của các ngươi từ bỏ ý đồ đi. Phụng Liên hít sâu một hơi, nữ nhi của ta đã gia nhập độ đạo môn, Phụng Nguyên Cát có độ đạo môn che chở, độ đạo môn. Ha ha, hệ thần đạo cảnh phá lên cười, thế lực khác sợ độ đạo môn, nhưng tổ phượng tộc chẳng lẽ sẽ sợ sao? Để xem độ đạo môn có dám đến tổ phượng tộc cướp người hay không, thanh âm rơi xuống, hắn đã như ti chấp lao thẳng đến Phụng Liên, hai mắt đầy sát khí, mặc kệ ngươi đã có chồng hay nữ nhi, ta cũng phải mang về Phụng Mệnh, bắt nô. Màu đánh chết hắn, truyền tống trận phía sau đình viện Phụng Nguyên cát rực sáng. Phụng tiểu thất đằng đằng sát khí bay ra quát lớn. Dưới cái bóng của nàng, vong linh của bác đẩu đạo chủ tuân lệnh lao vọt ra. Bác đẩu thất tinh màu đen kịch tụ hội trên đỉnh đầu của hắn, hung hăng tung trưởng. Hoành! Tên thần đạo kia lùi lại ba bước chân, mà bác nô lùi đến hơn chục bước. Hiển nhiên bác nô hiện tại chỉ là vong linh, chiến lực không thể sánh bằng so với một vị thần đạo cảnh chân chính. Cầm Thanh Vận và các nữ đệ tử tinh nhuệ của Linh Cầm Sơn kịp thời xuất hiện. Thiên âm sát trận, lấy Cầm Thanh Vận dẫn đầu, phối hợp mười nữ đệ tử như tiên của Linh Cầm Sơn kết thành đại trận. Sát âm vang vọng đất trời, biến bầu trời đỏ rực như màu máu thành công đẩy lùi một đám chó săn của tổ phượng tộc, giải thoát các vị trưởng lão Phụng Nguyên các khỏi áp lực. Mẫu thân, người không sao chứ? Phụng Tiểu Thất lo lắng chạy đến đỡ Phụng Liên. Nhà đầu ngốc ta không sao? Phụng Liên nghiêm túc nói, địch nhân rất mạnh, chúng ta mau lui, Phụng Tiểu Thất biểu lộ ngưng trọng, nàng chỉ nghe tin Phụng Nguyên các bị tấn công, không ngờ đối phương còn có thần đạo cảnh dẫn đầu. Hảo, nữ nhi đẹp hơn cả mẫu thân, lại còn có một đám mỹ nhân, chủ nhân chắc chắn sẽ rất thích, tên thần đạo cảnh cầm đầu thấy rõ dung mạo của Phụng Tiểu Thất và cầm thanh vận các nàng, nhất thời ngửa đầu cười phá lên. Một khi đem những bóng hồng này cướp về, chủ nhân chắc chắn sẽ trọng thưởng. Muốn giải quyết bắt nô nhanh chóng? Hắn trực tiếp hiện ra bản thể là một con bác dựt phượng hoàng. Với tám cánh mang theo thần hỏa đầy trời đổ ập xuống, ngọn lửa cường đại khiến bắt nô liên tục bại lui, chỉ có thể cố gắng phòng thủ, bảo vệ phụng liên mấy người ở phía sau. Thấy địch nhân người đông thế mạnh, cầm thanh vận lấy ra một khối ngọc bội nắm trong tay. Đây là ngọc bội sư tỷ cầm dao nhã cho nàng, có thể nhờ đến thiên âm đạo chủ chi viện. Bất quá ngay khi cầm thanh vận còn chưa kịp sử dụng ngọc bội thời gian và không gian như ngưng động ở khoảnh khắc này. Một phương thế giới khủng bố không gì cản nổi đột ngột quét ra, bên trong chứa đựng kiếm khí hỗn loạn, vô vàng thuộc tính cuồng bạo nhảy múa. Phất. Khi thế giới bao trùm phụng nguyên cát, bất kể là thần đạo cảnh hay thiên đạo cảnh của tổ phượng tộc đều bị phanh thay, hầu như chưa kịp phản kháng. Long vũ đầy trời, máu tươi nhuộm đỏ, linh hồn thảm thiết gào thét. Áp đảo tuyệt đối, cảnh tượng khiến hàng vạn thành viên của phụng nguyên cát như chết lặng. Tên thần đạo cảnh vừa rồi còn coi trời bằng vung, tứ dựt phượng hoàng đã gãy cánh, cơ thể khổng lồ xuất hiện vô số vết kiếm, sau đó hóa thành thịt vụn. Mà linh hồn của nó cũng không thoát khỏi, tất cả đều bị hút sâu vào con mắt màu trắng quỷ dị. Cục diện tưởng chừng cử tử nhất sinh thoáng chốc đã trở nên tĩnh lặng, im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở. Phụng Ly ngơ ngác nhìn thân ảnh đang chậm rãi bước ra giữa không gian, nhất thời không kịp định thần. Mãi cho đến khi... Thanh âm kích động thánh thoát chứa đựng kinh hỉ vô tận của nữ nhi vang lên bên tai, lạc nam ca ca. Chương 3014, Tam thân đạo thể, nam nhân cao lớn trong tà bá y trắng như tuyết, tóc dài tùy ý nhẹ bay, đoạn cổ bá thế cường hoành chậm rãi tan biến để lộ ngũ quan như được tạo hóa điêu khắc tỉ mỉ mà thành, nét uy vũ tà mị kết hợp cộng với khí chất phi phàm quả thật có thể khiến ngàn vạn nữ nhân vì đó mà khuynh đảo. Khỏi cần phải nói. Ánh mắt Phụng Tiểu Thất hiện lên vô số ngôi sao nhỏ, mà ngay cả Phụng Liên và Cầm Thanh Vận cũng không nhịn được hoảng hốt khi toàn bộ Phụng Viên các còn trong trạng thái khiếp sợ. "Tham kiến chủ nhân." Bát nô quỳ xuống cung kính hành lễ. "Hừ." Lạc Nam hừ lạnh, thanh âm uy nghiêm, "Ta từng căn dặn ngươi dù chết cũng phải bảo vệ các nàng, tại sao vừa rồi không chủ động tự bảo? Trong tình cảnh đó, nếu như Bát nô quyết đoán tự bảo, dù không thể khiến tên thần đạo cảnh kia chết đi thì vẫn có thể khiến hắn trọng thương." Từ đó kéo dài thời gian cho chúng nữ đào tẩu. Việc Bắc Nô cố gắng phòng thủ thay vì cùng địch nhân đồng quy vu tận đã chọc giận Lạc Nam. Thuộc hạ đáng chết, mong chủ nhân trách tội. Bắc Nô toàn thân run lẩy bẩy, quả thật khi đó hắn có phần tham sống sợ chết. Dù đã trở thành vong linh, bản tính khi còn sống của hắn vẫn còn, vô thức suy nghĩ cho bản thân đầu tiên. Nhìn thấy Lạc Nam vì mình suy nghĩ như vậy, Phụng Tiểu Thất vui sướng chạy đến kéo tay hắn, ca ca tha cho Bắc Nô đi. Cũng tại muội không có ra lệnh cho hắn tự bạo, muội đúng là ngốc, lần sau hành động quyết đoán lên. Lạc nam nghiêm túc căng dặn, đưa tay xoa xoa đầu nàng. Lúc này hắn mới đưa mắt nhìn Phụng Liên và cầm thanh vận ôn tồn hỏi, mọi người không có sao chứ, bọn thiếp không sao, cảm tạ lạc công tử đại triển thần uy, ra tay cứu giúp. Một đám nữ đệ tử của Linh cầm sơn oanh quanh yến yến chạy lên phía trước, từng đôi mắt đẹp không ngừng ném mị nhãn về phía hắn. Mặc dù đã sớm nghe nói về những chiến tích huy hoàng của Lạc Nam, nhưng khi tận mắt nhìn thấy hắn chỉ bằng uy thế đã tiêu diệt tất cả địch nhân cường đại, trong đó thậm chí có cả một vị thần đạo cảnh, các nữ đệ tử của Linh Cầm Sơn vẫn vô cùng sùng bái, chỉ hận không thể được nam nhân như vậy bảo hộ, che chở. Lạc Nam nhìn các nàng nở nụ cười ôn hòa, những nữ đệ tử này hắn đều nhận thức. Hừ! Cầm Thanh vận nghi mặt hừ một tiếng. Các nữ đệ tử lè lưỡi vội vàng lui về phía sau. Sao lạc công tử có mặt kịp thời vậy? Cầm thanh vận chớp mắt hỏi, đem ngọc bội liên hệ với thiên âm đạo chủ thu vào. Ta thông qua liên kết với Bắc nô cảm ứng được mọi người gặp nguy hiểm nên vội vàng đuổi đến. Lạc nam chém gió nói. Mặc dù quả thật hắn có thể liên kết với vong linh, nhưng khi đó cũng phải mất một khoảng thời gian, tuyệt đối không thể có mặt ngay lập tức như vừa rồi. Nghe hắn nói biết mình gặp nguy liền đuổi tới, ánh mắt của cầm thanh vận thoáng hiện một tia ôn nhu khó thấy. Phụng Liên thay mặt toàn bộ Phụng Nguyên các đa tại lạc công tử cứu viện. Phụng Liên lấy lại bình tĩnh tiến lên một bước, hướng lạc nam trịnh trọng thi lễ. Đối với người nam nhân mang đậm sắc thái truyền kỳ, lại còn là thần tượng của nữ nhi nhà mình, nàng không dám có chút lơ là. Thực lực của lạc nam vừa rồi thể hiện quá kinh hải thế tục, có thể tưởng tượng chỉ cần một ý niệm của hắn liền có thể đem Phụng Nguyên các tiêu diệt. Đội ơn lạc công tử xuất thủ tương trợ, toàn bộ Phụng Nguyên các cung kính hô vang. Các vị đừng thách khí. Ta xem tiểu thất như muội muội của mình, phụng nguyên các gặp nạn chính là chuyện của ta." Lạc Nam phất tay chân thành nói. "Hì hì, nghe thấy chưa? Đây chính là thần tượng của ta đó." Phụng tiểu thất cực kỳ hãnh diện, ngạo nghễ ưỡn lên hai bầu ngực có chút quy mô của mình. Nàng lúc này vừa kiêu hãnh, vừa vui vẻ lại vừa hạnh phúc, thần tượng của nàng oai phong như vậy, thử hỏi thiên hạ còn có ai? "Mau dọn dẹp hiện trường." Phụng Liên ra hiệu cho người dưới trướng dọn dẹp đống thi thể còn sót lại, còn bản thân thì mời Lạc Nam vào bên trong các. Tại phòng nghị sự, Lạc Nam ngồi đối diện với Phụng Liên, bên cạnh có Cầm Thanh Vận và Phụng Tiểu Thất, phía dưới là các nữ đệ tử Linh Cầm Sơn. Sau khi nghe Phụng Liên kể rõ nguyên nhân, Phụng Tiểu Thất bực bội siết chặt nắm tay mắng, tổ phượng tộc thật đáng ghét, dù sao cũng là một trong những thế lực hàng đầu, vậy mà nhắm vào Phụng Nguyên các chúng ta, đường đường là một thần đạo thế lực đứng đầu. Lại ức hiếp thiên đạo thế lực Phụng Tiểu Thất cảm thấy kinh bỉ. Việc này thật ra không phải do tổ phượng tộc. Lạc Nam lắc đầu cười nói, tổ phượng tộc cực kỳ mênh mông, trong đó tổ phượng cầm đầu, dưới trướng còn có hỏa phượng, lôi phượng, băng phượng, kim phượng, rất nhiều nhánh nhỏ. Ta đã đoạt lấy linh hồn của tên thần đạo cảnh kia, biết được hắn chỉ là trưởng lão của nhánh hỏa phượng mà thôi, kẻ ra lệnh cho hắn là thiếu chủ của nhánh hỏa phượng này, ở tại tổ phượng tộc chỉ miễn cưỡng lọt vào hạng 20 thiên tài. Thân phận tầm thường, Phụng Liên nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, vậy là nàng chỉ đắc tội với một nhánh nhỏ thay vì toàn bộ tổ phượng tộc, áp lực giảm đi không ít. Nhưng dù là thế, việc giết trưởng lão của một nhánh trong tổ phượng tộc cũng khá nguy hiểm, không ai biết được tổ phượng tộc có truy cứu chuyện như vậy hay không. Phụng Tiểu Thất Chu Môi lo lắng, nàng rất sợ lạc nam vì mình mà đắc tội với thế lực lớn như tổ phượng tộc. Yên tâm đi, nếu tổ phượng tộc không nói lý lẽ, vậy ta không nể mặt bọn hắn. Lạc Nam nhếch mép. hắn nay cả ngự Long Sơn Trang cũng đắc tội rồi, còn sợ thêm một cái tổ phượng tộc hay sao? Phụng Nguyên Các là thế lực dưới trướng độ đạo môn, gánh hỏa phượng động vào Phụng Nguyên Các chẳng khác nào không nể độ đạo môn, ta sẽ trình báo với các vị đạo chủ chuyện này. Cầm thanh vận lạnh lùng nói, độ đạo môn không phải dễ chọc, từng. Lạc Nam gật cù, nhưng để cẩn thận, Phụng Nguyên Các cũng nên di dời đến phụ cận của độ đạo môn cho an toàn, ca ca, ngươi sắp rời đi sao? Phụng Tiểu Thất không nỡ kéo tay hắn làm nũng. Ha ha, ta còn có việc của mình, đương nhiên không thể nán lại nơi này quá lâu. Lạc Nam véo cái má phụng phìu của Phụng Tiểu Thất cười nói, muội phải chăm chỉ tu luyện, chỉ cần đột phá đến bán thần cảnh, ca ca sẽ ban cho muội một cơ duyên, giúp muội dễ dàng hóa phàm thành thần. Phụng Tiểu Thất nghe vậy hai mắt lóe lên một tia sáng thông minh, hé môi cười hì hì, muội xin cơ duyên này trước được không? Tại sao? Lạc Nam không hiểu. Mẫu thân của muội sắp thành bán thần rồi. Phụng tiểu thất chỉ chỉ Phụng liên, chỉ cần ca ca giúp mẫu thân thì đó chính là cơ duyên của muội. Nói đến đây, thiếu nữ lớn bực tuyên bố, nếu mẫu thân thành thần sẽ sinh ra thêm một tiểu muội muội. Chúng ta sẽ tác hợp cho ca ca và mẫu thân kết hôn. Tốt. Lạc nam xém chút phun ra một ngụm trà, nhai đầu điên khùng, ăn nói vớ vẩn. Phụng liên miếng môi mắng một tiếng, vung tay muốn đánh. Cầm thanh vận chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng đã sớm biết dụng ý làm mai mẫu thân của tiểu sư muội, chỉ là không ngờ lời như vậy cũng dám lớn mật nói ra cho được. Nói sai chỗ nào? Phụng tiểu thất không phục, mẫu thân ngươi độc thân, cả cho thần tượng của ta có gì không được. Lạc Nam ca ca có chỗ nào không xứng với ngươi, Lạc Nam nhất thời chẳng hiểu ra sao, thì vì sao mẫu thân của muội thành thần lại sinh ra một tiểu muội muội, bởi vì thể chất của mẫu thân đặc biệt, đột phá thiên đạo sẽ sinh một đứa, đột phá thần đạo sẽ sinh thêm một đứa. Phụng tiểu thất giải thích, muội là do mẫu thân khi đột phá thiên đạo sinh ra đây, nghe nàng giải thích, đừng nói là Lạc Nam, ngay cả các nữ đệ tử của Linh Cầm Sơn cũng trở nên hồ đồ rồi, rốt cuộc là thể chất gì mà khi đột phá đại cảnh giới phải sinh con? Đừng nghe nó nói bậy. Phụng liên thở dài, thể chất của ta là phân thân, chẳng qua hình thức lại giống như sinh con mà thôi, nói vậy tiểu thất là phân thân của các chủ. Lạc Nam hứng thú hỏi, hắn chưa từng nghe qua loại thể chất đặc biệt như vậy. Không sai. Phụng Liên cảm thấy việc này cũng chẳng có gì đáng che giấu, dù sao thì thể chất là thứ trời sinh đã có, không có gì phải xấu hổ, môi son nhấp một ngụm trà, sau đó từ tốn nói, ta sở hữu tam thân đạo thể, loại đạo thể này chỉ kích hoạt khi ta đột phá thiên đạo trở lên, theo đó khi ta đột phá thiên đạo cảnh, cơ thể của ta sẽ tự mang thai và sinh ra một phân thân của mình, phân thân này sở hữu thiên phú đặc biệt vượt xa bản thể, chính là tiểu thất, ngày sau nếu ta thành công đột phá thần đạo cảnh. Cơ thể của ta sẽ lại sinh ra thêm một phân thân mới, mà phân thân sau đó thiên phú chắc chắn lại vượt xa cả ta và tiểu thất cộng lại, khi cả bản thể và hai phân thân cùng tồn tại, chúng ta sẽ có thể hợp nhất thành một, từ đó chiến lực và tu vi nhảy vọt trên diện rộng. Đó mới là lúc tam thân đạo thể phát huy chiến lực khủng khiếp, Lạc Nam và mấy nữ cầm thanh vẫn đưa mắt nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương sự kinh dị. Thế gian quả nhiên không thiếu cái lạ, tam thân đạo thể này càng là vượt khỏi tưởng tượng của mấy người. Nói vậy khác nào Phụng Liên khi đột phá thần đạo mới là trạng thái mạnh nhất của nàng ấy? Bởi vì khi đó có thể dung hợp cùng hai phân thân với thiên phú vượt trội. Thì ra là thế, chẳng trách thiên phú của các chủ chỉ ở dạng bình thường lại sinh ra tiểu thất sở hữu một đôi thất hồn đạo nhãn, mang trong mình 14 loại linh hồn tương ứng 14 loại thuộc tính khác nhau, thiên phú này ngay cả đạo chủ cũng phải ưa thích. Cầm thanh vận cảm thán, sau đó lại đính chính, không phải, các chủ sở hữu tam thân đạo thể vốn đã là không bình thường. Phân thân do tam thân đạo thể tạo ra chắc chắn có thiên phú siêu việt. Phụng liên vuốt nhẹ mái tóc, bất quá nói gì thì nói, tiểu thất là do ta sinh ra, ta xem nài như nữ nhi của mình mà không phải phân thân, hì hì, thế mới nói chờ mẫu thân đột phá thần đạo, muội muội của ta khi ra đời sẽ có thiên phú còn mạnh hơn ta. Phụng tiểu thất đắc ý nói, lúc đó ba người kết hợp, đánh khắp thiên hạ chỉ thua một mình lạc nam ca ca, da đầu chỉ giỏi nịnh. Lạc nam sủng ái nắng bóc hai bên gò má của nàng. Ca ca ngốc, người ta đem mẫu thân gả cho ca ca, có nghĩa là cả hai phân thân cũng sẽ gả. phụng tiểu thất gò má đỏ ửng, Khá lắm, nhà đầu này thì ra đã tính toán đến mức như vậy. Cầm thanh vận trợn tròn mắt. Lạc nam cũng chỉ biết dở khóc dở cười. Bất quá bỏ qua tâm mưu bất chính của phụng tiểu thất thì tam thân đạo thể này thật sự có giá trị để bồi dưỡng. Bởi vì khi phụng liên sinh ra phân thân thứ hai, đó chắc chắn là là một tiểu bé con có thiên phú bất phàm vượt qua cả phụng tiểu thất. Mà khi ba người kết hợp, đó là lúc hai loại thiên phú và tu vi của Phụng Liên cùng lúc gia thân, tạo nên một tồn tại khủng bố. Lạc Nam quả thật rất muốn xem, khi Phụng Liên sinh ra, phân thân thứ hai sẽ có thiên phú gì? Thế là hắn tiến hành mời chào, Phụng Liên các chủ, quan hệ thân thiết giữa ta và tiểu thất nàng đã sớm biết, hiện tại ta hiểu nàng và tiểu thất vốn chính là một, vậy nên nàng cũng không cần khách khí với ta, ta có một cái nhập phàm hồ, có thể hỗ trợ nàng hóa phàm thành thần. Hắn đem công dụng của nhập phàm hồ miêu tả, lại nói thêm, giao nhã, Linh Hi hiện tại đều đã vào nhập phàm hồ. Tương lai khi nàng và Thanh Vận đạt đến bán thần, ta sẽ đến đón hai người. Cầm Thanh Vận nghe thấy sư tỷ của mình và bùi Linh Hi đều đã sử dụng nhập phàm hồ, nội tâm cũng không muốn từ chối. Ta đã thiếu nợ ân tình của công tử, làm sao còn tiếp tục làm phiền ngươi? Phụng Liên cắn môi. Chẳng phiền gì cả, ngược lại ta muốn chiêu mộ nàng làm việc cho ta, vậy nên ta phải cố gắng bồi dưỡng nàng. Lạc nam đi thẳng vào vấn đề, nàng càng mạnh thì ta càng có chỗ trọng dụng, nếu như Phụng Liên chỉ là một nữ thiên đạo bình thường, hắn có thể ra tay giúp đỡ nhưng sẽ không chiêu mộ làm gì. Dù sao thì nữ nhân làm việc cho hắn đều là người có năng lực bất phàm, bất kể là Ngân Trinh, Loạn Thanh Quân, Phương Du hay Minh Hà đều là nữ nhân kiệt xuất, Phụng Liên so với các nàng ấy thật sự không có ưu thế nào. Nhưng sau khi biết được nàng sở hữu tam thân đạo thể thần kỳ, hắn đương nhiên không bỏ qua cơ hội lôi kéo. Chiêu mộ ta vào phá đạo hội sao? Phụng Liên ánh mắt lóe lên. Chiêu mộ vào cơ nghiệp của ta tại đạo giới, vào thế lực do ta làm chủ. Lạc Nam cười nói. Các chủ đừng nên từ chối, với quan hệ của tiểu thất cùng hắn với độ đạo môn, ngươi đã không thể thoát khỏi liên quan đến hắn. Cầm thanh vẫn giúp Lạc Nam mở lời. Được rồi, dù sao thì cũng là công tử cứu mạng của ta và Phụng Nguyên Các, về tình về lý, ta đều không có lý do từ chối. Phụng liên quyết đoán gật đầu, nếu công tử giúp ta đột phá thần đạo, ta sẽ cống hiến hết mình cho công tử, chốt. Lạc Nam sảng khoái cười to. Cầm thanh vẫn thấy hắn thu được thêm một nữ cường giả trong tương lai, khóe môi cũng mỉm cười nhàn nhạt, nhạt. Ngay khi mọi người đều hướng về tương lai, Phụng tiểu thất lại lè lưỡi, thế có gã không? Chương 3015, Thật tà môn, theo lời nói của Lạc Nam. Phụng Nguyên Các di dời thế lực về khu vực lân cận của độ Đạo môn, tránh cường giả tổ phượng tộc bất ngờ tập kích mà không kịp chi viện. Hơn nữa địch nhân của Lạc Nam Đông Đảo, hiện tại hắn đã công khai ra mặt hỗ trợ Phụng Nguyên Các, khó tránh khỏi lọt vào tai mắt của các kẻ thù vì muốn nhắm vào hắn mà ra tay với Phụng Nguyên Các, vì vậy cẩn thận là trên hết. Tuy rằng việc di dời Phụng Nguyên Các khỏi nơi ban đầu là thoát ly khu vực tổ tiên lựa chọn, nơi được thi quốc hỏa phượng hoàng vung đáp sẽ mất đi ưu thế hỏa thuộc tính nồng đậm. Bất quá đây chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi Lạc Nam sử dụng càn không chuyển dịch chuyển Phụng Nguyên các đến nơi cần thiết, hắn lại ra tay lập xuống một tòa hội quy hỏa đạo trận, vừa có thể hỗ trợ phòng ngự, vừa có thể cung cấp đại lượng hỏa nguyên khí và hỏa hệ quy tắc dồi dào, hiệu quả còn vượt xa cả địa bàn lúc đầu. Qua, wow, Lạc Nam ca ca còn là chiến trận sư lợi hại như vậy sao? Phụng Tiểu thất ánh mắt tỏa sáng. Tên này thật sự đa tài. Ánh mắt cầm thanh vẫn lấp lóe. Phụng liên đồng cảm gật đầu, vốn tưởng rằng Lạc Nam đã tập trung tất cả thời gian vào việc gia tăng chiến lược nên mới có thể mạnh mẽ như vậy, kết quả ngay cả phương diện trận pháp hắn cũng nghịch thiên, quả thật thế gian hiếm thấy. Ha ha, nhờ có toàn chức đạo chủ chỉ dạy, Lạc Nam thoải mái cười nói. Chỉ là lời nói vừa dứt, khuôn mặt mấy nữ nhân đều trở nên quỷ dị. Toàn chức đạo chủ. Phụng tiệu thất chớp chớp mắt, ca ca không phải con rể của thiên âm đạo chủ sao? Liên quan gì đến bàn chức đạo chủ, Lạc Nam nhún nhún vai, đến mức này hắn cảm thấy cũng không cần che giấu mấy người các nàng. Bàn tay nhẹ vuốt lên mặt, dáng vẻ của tiểu ma lập tức hiện ra. A, tiểu ma sư huynh. Phụng Tiểu Thất nhảy cẩn lên vì khiếp sợ. Cầm Thanh Vận tròn xoe đôi mắt, Phụng Liên thì không hiểu ra sao. Hàm Kiến sư tỷ. Lạc Nam hướng Cầm Thanh Vận chấp tay. Ngươi, Cầm Thanh Vận sắc mặt phát lạnh. Vô thức vung tay tác vào mặt hắn, tên lừa đảo, Lạc Nam thả lỏng toàn thân cho nàng đánh, nào ngờ cầm thanh vận bỗng nhiên thu tay lại. Sao sư tỷ không đánh? Hắn khó hiểu hỏi. Ta lấy tư cách gì đánh ngươi? Cầm thanh vận hờ hững nói, ngươi là người của toàn chức đạo thống, nếu có đánh thì phải là đang phỉ đánh, hoặc giao nhã sư tỷ đánh, sư tỷ nói vậy sai rồi, nếu không được nàng chiếu cố, ta cũng không được như ngày hôm nay. Lạc Nam nở nụ cười chân thành. Cầm thanh vận nghe thế cũng vô thức nhớ lại những ngày đầu, sắc mặt nhất thời đỏ ẩn, hóa ra là tên khốn kiếp này đã nhìn thấy quần lót của nàng. Rốt cuộc thì nàng cũng hiểu, vì sao tiểu ma và lạc nam rõ ràng nhận thức lẫn nhau, nhưng cả hai chưa từng cùng xuất hiện trong cùng một thời điểm. Bởi vì bọn hắn vốn dĩ là một. Qua, đây là một đại âm mưu, lạc nam ca ca hóa thành tiểu ma sư huynh nằm vùng, chắc chắn sẽ chọc giận các vị đạo chủ. Cầm thanh vận hoảng hốt che miệng, ca ca yên tâm. Mùi sẽ giữ mồm giữ miệng, tuyệt đối giúp ngươi bảo trì bí mật, cầm thanh vận muốn tức chết, tiểu sư muội ngốc này còn vì nam nhân mà che giấu trưởng bối. Yên tâm đi, các vị đạo chủ đã sớm biết rồi. Lạc nam trấn an các nàng, hơn nữa bởi vì ta chỉ muốn kết giao với độ đạo môn, không mang theo ý đồ xấu nên được pho tượng tổ sư tán thành, giao nhã cũng biết rồi, hừ, ngươi giải thích với ta làm gì. Cầm thanh vận lạnh lùng nói, nàng cảm giác mình như một đứa ngốc, bị tên nam nhân này lừa đảo vây quanh bởi vì ta sợ sư tỷ sẽ giận ta. Lạc Nam nghiêm túc nói, sư tỷ là một người rất quan trọng nên ta phải chú ý đến cảm xúc của nàng, nhịp tim Cầm Thanh Vận đập lên thình thịch, hình bóng của tiểu ma và Lạc Nam ở trước mặt nàng đang dung hợp thành một, đây là hai nam tử mà nàng có quan hệ tốt nhất, không ngờ bọn hắn lại là một người. Phụng Tiểu Thất nhìn Lạc Nam, lại nhìn Cầm Thanh Vận, vội vàng kéo tay Phụng Liên nói, mẫu thân ngươi không cố gắng, sư tỷ sẽ nhanh chân đến trước a, xuống nhà đầu. Phụng Liên giận dữ cốc lên đầu nàng. Ăn nói thằng bậy. Cầm thanh vận cũng ngại ngùng véo lỗ tai tiểu sư muội, lôi kéo nàng bước vào truyền tống trận. Các chủ, hãy nhanh chóng đột phá bán thần cảnh, ta sẽ đến đón nàng. Lạc Nam quay sang Phụng Liên, đem bàn đào quả và thăng hoa đang nhét vào tay nàng, sau đó cũng nhanh chóng nhảy vào truyền tống trận. Công tử an tâm, ta sẽ cố gắng, Phụng Liên nghiêm túc siết chặt nắm tay. Thời gian trôi nhanh như nước. Thái diễm rốt cuộc đại diện cho độ đạo môn tập trung các đệ tử tham gia bắt đạo đại hội. Các đệ tử đều là người của toàn chức đạo thống, phân biệt là đan phỉ đại diện cho luyện đan, chiến duệ đại diện cho chiến trận và phù chú, long trần đại diện cho ngự thú, và một số các đệ tử khác đại diện cho những lĩnh vực như khôi lỗi, luyện khí, bất quá những lĩnh vực này không quá nổi trội tại độ đạo môn. Và đương nhiên không thể thiếu tiểu ma, kẻ được xem là sẽ thi thố tất cả lĩnh vực. Để có thể tham gia cả lĩnh vực ngự thú Lần trước khi về sát chiến điện, Lạc Nam đã gọi theo một số thê tử có huyết mạch yêu tộc của mình. Tham kiến đạo chủ, bên trong toàn chức điện, Lạc Nam và đang Vĩ đám người hướng Thái Diễm hành lễ. Ừm, bách đạo đại hội lần này sẽ tập trung vô số thiên tài trên mọi lĩnh vực, bổn tọa mang các ngươi tham dự, Thái Diễm ung dung nói, các ngươi đều là trụ cột tương lai của độ đạo môn, ở cuộc thi lần này cứ tự tin thể hiện hết sức, dù thua cũng xem như có được kinh nghiệm quý giá, nếu biểu hiện tốt. Bổn tọa sẽ cân nhắc truyền thụ các tầng tiếp theo của toàn chức đạo kinh cho các ngươi, đa tạ đạo chủ. Các đệ tử đều cảm thấy có động lực lớn lao, cực kỳ mong chờ bách đạo đại hội tiến đến. Đạo chủ, cho đệ tử hỏi. Đang phỉ lề lưỡi tinh nghịch, chúng ta tham gia chỉ để giao lưu học hỏi, mở mang tầm mắt hay còn nguyên nhân nào khác hay không, ai rảnh để học hỏi với mở mang. Thái Diễm Trừng mắt nhìn, phần thưởng của bách đạo đại hội ở mỗi lĩnh vực đều rất phong phú, chúng ta đi vì tranh đoạt phần thưởng. Thu hoạch phong phú, đầy bồn đầy bát, hiểu chưa hả, chúng đệ tử chỉ biết im lặng, không hổ danh là đạo chủ, vậy mà có thể thực tế đến như vậy. Ánh mắt lạc nam sáng lên, đạo chủ quả nhiên rất hợp tính hắn, phần thưởng tốt đương nhiên phải lấy, nhất là khi hắn đang thu thập nguyên liệu chuẩn bị thăng cấp bá vũ điện. Mà luyện khí sư hắn muốn nhờ vả ra tay thăng cấp bá vũ điện cũng không ai khác ngoài Thái Diễm. Còn thắc mắc gì không? Thái Diễm đảo mắt hỏi dạ không. Thái Diễm lấy ra một tấm thiếp mời ném lên không trung. Thiếp mời tự động mở ra, hóa thành vô số điểm sáng ngưng tụ thành một tòa truyền tống trận huyền ảo. xuất phát. Thái Diễm phất tay, mang theo một đám đệ tử tiến vào. không gian dịch chuyển điên cuồng. chỉ trong vài hơi thở, mọi người đã đến một phiến tinh không vô tận. ở tại phiến tinh không này có rất nhiều hòn đảo đang trôi nằm đan xen với nhau. nhìn từ xa, những hòn đảo có kết cấu và quan cảnh hoàn toàn khác biệt nhau. có hòn đảo do thi cốt chức chồng mà thành. Có hòn đảo tràn đầy kỳ hoa dị thảo tỏa ra hương thơm tràn ngập, có hòn đảo như núi lửa rực cháy phát ra tiếng kim loại va chạm lên keng ồn ào, có hòn đảo được ngưng kết thành từ từng tòa trận pháp hùng vĩ, lại có hòn đảo lấp lánh phù văn như biển sao trên bầu trời. Không cần phải nói, đây là những hòn đảo thuộc về Bách Đạo thần tộc, mỗi hòn đảo đại diện cho một lĩnh vực, một trường phái, một loại đạo khác nhau, tỏa ra khí tức phi phàm. Tuy rằng Bách Đạo thần tộc đại thế mênh mông, nhưng người ở đây đều đến từ thế lực hàng đầu như Đồ Đạo môn, Tầm mắt rất cao nên cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc. Thì ra là toàn chức đạo chủ, hoan nghênh tiến đến, có thanh âm trầm ổn vang lên. Một lão già thân mặc đạo bào màu đỏ, bên trên có theo lấy ba ngọn lửa đang nhảy múa. Ánh mắt lạc nam lé lên, hắn nhận ra ba ngọn lửa này đều là đạo hỏa hóa thành. Vị này là đường chủ của luyện khí đường thuộc bách đạo thần tộc, là một vị thần cấp luyện khí sư, danh xưng tam hỏa đạo nhân. Thái Diễm giới thiệu, bởi vì Thái Diễm là đạo chủ của một đạo thống cho nên cần đến nhân vật cấp đường chủ ra ngên đón, đây là lễ nghi bình thường của các đại thế lực. Gặp qua Tam Hỏa Đạo Nhân Đám người Lạc Nam hành lễ Ha ha, thế hệ trẻ của độ đạo môn quả thật bất phàm, so với đám tiểu bối bách đạo thần tộc không nên thân của chúng ta tốt hơn nhiều. Tam Hỏa Đạo Nhân vuốt cầm nói Không cần kiêm tốn Thái Diễm nhếch miệng Hừ, Thái Diễm, nàng thật không nói lý lẽ, một tiếng quát bất mãn truyền đến. Mấy người đưa mắt nhìn, nhận ra kẻ vừa lên tiếng không ai khác chính là đạo tài các chủ, người lần trước bị đuổi khỏi độ đạo môn. Tài duyên, chó ngoan không cản đường. Thái Diễm nhàn nhạt lên tiếng. Khóe miệng Lạc Nam co quích, nữ nhân này xem qua thì phong hoa tuyệt đại, ưu nhã đoan trang nhưng cái miệng lại cực kỳ bưu hãn a, vừa mở miệng đã gọi người ta là chó rồi. Nàng nghe đạo tài các chủ sắc mặt tái xanh, lúc này kéo lấy một tên thanh niên diện mạo tuấn lãng phía sau lưng mình tiến lên. Ngạo Nghệ nói, đây là đồ đệ tài tuấn của ta, ở trong lĩnh vực luyện khí có thể quét ngang mọi đối thủ cùng cấp, ồ, nghe thấy lời này, ngay cả tam hỏa đạo nhân ánh mắt cũng lóe lên. Thân là một vị thần khí sư của bách đạo thần tộc, ngay cả đồ đệ do hắn bồi dưỡng ra cũng không dám tự xưng có thể quét ngang mọi đối thủ, ấy thế mà đạo tài các chủ lại mạnh miệng như vậy. Các vị, lại gặp mặt. Tài tuấn Dương Dương đắc ý nhìn đám người đang vĩ đặc biệt là đệ tử đại diện luyện khí đường của độ đạo môn. Ngươi lại muốn ăn đòn. Đang phỉ giận dữ hừ một tiếng, sắc mặt các đệ tử cũng không dễ nhìn. Lần trước giao lưu ở độ đạo môn, quả thật không có người nào luyện khí thắng được Tài Tuấn. Ha ha, ăn đòn đương nhiên không muốn, bất quá lần này quán quân của cuộc thi luyện khí chắc chắn thuộc về tại hạ, khuyên độ đạo môn các vị đừng nên tham gia, tránh mất mặt xấu hổ. Tài Tuấn cười tủng tiễn nói rằng. Tiểu nhân đắc chí, đúng là thầy nào trò nấy. Thái Diễm Kinh Bỉ thế nào đây? chẳng lẽ nàng có đệ tử nào vượt qua được đệ tử của ta? tài duyên khiêu khích nói, có dám đánh cược? nếu như tài tuấn đạt được luyện khí quán quân, nàng bằng lòng cùng ta kết làm đạo lữ. ngược lại nếu tài tuấn thất bại, ta sẽ giao ra hai loại thần cấp nguyên liệu cho nàng, lão cẩu tâm miệng. lạc nam rốt cuộc nhịn không được, ánh mắt lạnh lùng nhìn tài duyên quát, dù đem toàn bộ đạo tài các của ngươi ra đánh cược cũng không đủ đổi lấy một cái móng tay của nàng. Phong hồn mau cút, hậu bối ngông cuồng, trưởng bối ngươi không dạy dỗ ngươi sao. Tài duyên giận dữ, chỗ tiền bối nói chuyện, từ bao giờ đến lượt ngươi chen vào, nói xong nâng lên một tay, thần đạo quy tắc hình thành đại thủ vỗ xuống mặt Lạc Nam. Muốn chết, thân thể Lạc Nam vô thanh vô tức biến mất né tránh cú tát này, khi hiện thân đã ở ngay trước người tài duyên, bạo vực quyền mang theo ba vạn hành tinh bùng nổ đấm thẳng vào bụng hắn. Ken Một thanh âm kim loại phát nổ vang lên. Chỉ thấy trên người tài duyên hiện lên một lớp màn trắng đem hắn bảo vệ. Hiển nhiên tài duyên của cải phong phú, có được thần bảo phòng thân. Nào ngờ lạc nam không hề buông tha, nghịch thần thủ kích hoạt, bá cốt cuồng nộ gầm rống, bàn tay hóa trảo bá đạo nghiền thủng lớp màn trắng trên người tài duyên, hung hăng vỗ vào bụng hắn. Phốt, tài duyên thổ huyết, toàn thân như một bao cát bay thẳng ra ngoài. Cảnh tượng khiến tam hỏa đạo nhân, đang phỉ đám người trợn mắt há hốc mồm. Lực, chiến lược của tiểu ma khủng bố vậy sao? chiến duệ, long trần xoa ánh mắt. tuy rằng tài duyên là người đứng đầu thế lực kinh doanh như đạo tài cát, chiến lược không quá nổi trội nhưng dù sao cũng là thần đạo trung kỳ. kết quả bị một thiên đạo viên mãn đánh bay, cảnh tượng như vậy chẳng những khiến đám người kinh hải, mà vô số khách nhân xung quanh cũng phải chú ý, ánh mắt nhìn về vị đệ tử này của độ đạo môn tràn đầy hiếu kỳ. thấy lạc Nam muốn tiếp tục ra tay, tam hỏa đạo nhân vội vàng lao đến ngăn chặn trước mặt hắn. Lạc Nam thế không thể đỡ, thân ảnh như quỷ mị thoát khỏi tầm mắt của Tam Hỏa Đạo Nhân, hàng trăm vạn tầng vực gào thét, thông qua vực thần đạo kinh dồn nén vào nắm tay, muốn nện nát đầu tài duyên. Sao có thể? Tam Hỏa Đạo Nhân âm thầm kinh hãi, mình vậy mà bị một thiên đạo cảnh vượt mặt. Tiểu ma đủ rồi. Thái Diễm mở miệng nói. Lạc Nam nhíu mày, lúc này mới thu tay lại bước trở về sau lưng của nàng. Khốn nạn, có còn thiên lý hay không? Tài Diên hai mắt đỏ ngầu như máu, giận dữ gầm thét. Tiểu Súc sinh này vì sao đột ngột đánh lén lão phu? Tài Diên cố ý dùng hai từ đánh lén, ý nói bản thân mình vì lơ là nên Lạc Nam mới thành công đắc thủ. Lão già không biết xấu hổ, rõ ràng là ngươi ra tay trước. Đang phỉ mở miệng mắng to, chưa từng thấy kẻ nào vô liêm sỉ như vậy. Dám xem đạo chủ như món hàng đánh cược, mười cái mạng của ngươi cũng không đủ cho ta giết. Lạc Nam lạnh khốc nói. Thái Diễm nhẫn không được nở nụ cười tuyệt mỹ. Thầm nghĩ không uổng công bổn tọa hết lòng bồi dưỡng hắn, nàng kéo tay Lạc Nam lại nói, đi thôi, đừng để chút tiểu nhân vật làm hỏng chuyện, Lạc Nam gật đầu đáp, ta sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào hạ thấp đạo chủ, bách đạo thần tộc, các vị thấy khách nhân bị đánh chẳng lẽ không làm gì sao? Tài duy nhìn tam hỏa đạo nhân quát lên. Ha ha, đạo tài các chủ nói đùa, một vị hậu bối thiên đạo làm sao có thể làm tổn thương được ngài? Tam hỏa đạo nhân giả ngu nói, vừa rồi chắc chắn là ảo giác. Tam Hỏa đạo nhân thầm nghĩ ngươi là kẻ ra tay trước, nếu như làm lớn chuyện, kẻ bị trục xuất đầu tiên phải là ngươi. Tài Diên xém chút thổ huyết, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, chẳng lẽ lúc này lại mở miệng nói rằng mình thật sự bị một tên tiểu bối đánh bị thương. Ánh mắt oán hận nhìn Lạc Nam đang theo thái diễm rời đi, Tài Diên nhíu chặt chân mày, tiểu tử này thật tà môn. Chương 3016, quần hùng tụ hội, đi dạo một vòng bên trong Bách Đạo thần tộc. Vô số ánh mắt kỳ quái đánh giá Lạc Nam. hiển nhiên cảnh tượng thiên đạo cảnh có thể đánh được thần đạo cảnh từ trước đến nay vẫn rất khiến thấy, khó tránh khỏi bị người để ý. Mà khi những người này đánh giá mình, Lạc Nam cũng chậm rãi đánh giá lại bọn họ. Người ở đây quá đông, đại đa số lại còn lạ mặt nên hắn hoàn toàn mờ mịt. Hừ. Đang vĩ bỗng nhiên yêu kiều hừ, ánh mắt hiện lên vẻ hiếu thắng nhìn về một hướng. Lạc Nam theo tầm mắt của nàng nhìn qua, chỉ thấy nơi đó có một nhóm ba người. Vẫn đầu là một mỹ nhân toàn thân váy trắng như tuyết, ngũ quan xinh đẹp sắc sảo, hai mắt lấp lánh có thần, mà đi phía sau lưng nàng là một vị nam tử mặc y phục hoàng đế và một lão thái giám. "Sư tỷ, người quen cũ sao?" Lạc Nam hiếu kỳ hỏi. "Đó là người của Đạo Y thần quốc." Đang phỉ vẽ môi nói, "Nữ nhân kia là Đạo Y công chúa Y Bạch Nhi, đối thủ đáng gờm của ta, Đạo Y thần quốc." Ánh mắt Lạc Nam lóe lên, Đạo y thần quốc chính là thần quốc tinh thông y thuật và luyện đan hàng đầu đạo quốc đây mà. Năm đó khi Ngân Thiên quốc chủ trọng thương đã từng cầu viện đạo y thần quốc, nhưng đạo y thần quốc chỉ đồng ý giúp đỡ nếu Ngân Thiên thần quốc nguyện ý thần phục. Cũng may Cầm Di nghe tin, Thỉnh Đan dược của Đan trưởng lão Độ Đạo môn mang đến hỗ trợ kịp thời. Nhưng vậy còn chưa hết, bởi vì theo như truyền thừa của dược thần, năm đó đạo y thần quốc cũng là một trong những thế lực truy sát dược thần nhằm chiếm đoạt viên đan phô siêu việt thần đạo bị hỏng kia. Cuối cùng truy sát thất bại nhưng vẫn khiến dược thần trọng thương bỏ mạng. Hiện tại viên đan hỏng đó đang ở trong tay Lạc Nam, nếu để đạo y thần quốc biết được chắc chắn sẽ động tham niệm. Nghĩ đến đây, Lạc Nam ánh mắt lấp lóe. nếu có cơ hội hắn không ngại làm thịt đạo y thần quốc trả thù cho dược thần. Ngoài trừ đạo y thần quốc, hắn gặp khá nhiều thế lực đến từ đạo vực. Ngự yêu đạo thống, cùng thú đạo thống, thần hỏa đạo thống. Trong đó ngự yêu đạo thống và cùng thú đạo thống rõ ràng là đến tham gia cuộc thi ngự thú sư, còn thần hỏa đạo thống thì tham gia cả luyện đan và luyện khí. Đạo chủ của thần hỏa đạo thống là Diệm Tuyền Cơ đích thân có mặt. Toàn chức đạo chủ, đã lâu không gặp. Diệm Tuyền Cơ vậy mà chủ động chào hỏi Thái Diễm. Từ lần trước bất phân thắng bại, trình độ của ngươi xem ra tiến triển không ít. Thái Diễm nhếch môi, nàng cảm giác được hỏa thuộc tính của Diệm Tuyền Cơ đã tăng mạnh so với trước đây mà nguyên nhân chính là đến từ đế diện tinh linh của diện tuyền cơ đạt được trong buổi đấu giá. Ngươi cũng thế mà. Diện tuyền cơ ung dung đáp, về luyện đan và luyện khí có lẽ chúng ta không thua kém, nhưng ở các phương diện khác ta đều không sánh bằng ngươi. Hừ, mặc dù hai vị nữ đạo chủ nói chuyện có vẻ rất bình thường, thậm chí có phần khiêm tốn nhưng Lạc Nam lại nghe ra mùi vị thuốc súng bên trong, không ai phục ai a. Chẳng lẽ có ân oán cũ? Lạc Nam âm thầm nghi hoặc? Việc Diệm Tuyền Cơ là luyện khí sư và luyện đan sư không khiến hắn bất ngờ, bởi vì hắn đã từ chỗ Diệm lãnh biết được việc này. Diệm Tuyền Cơ là đan thần và khí thần hậu kỳ, vô cùng lợi hại. Đây là đệ tử mới của ngươi sao? Chiến lực không tầm thường, có thể lấy tu vi thiên đạo đánh được thần đạo khiến ta nhớ đến một yêu nghiệt. Diệm Tuyền Cơ bỗng nhiên chuyển mắt sang nhìn Lạc Nam. Hắn chỉ là tiểu đệ tử của toàn chức đạo thống mà thôi. Thiên phú xem như tạm được nhưng còn kém xa đệ tử thần hỏa đạo thống. Thái Diễm bình thản đáp: "Thật vậy sao?" Diễm Tuyên Cơ híp lại đôi mắt đẹp, sau đó cũng không nói thêm lời nào, mang theo hai vị đệ tử của thần hỏa đạo thống rời đi. "Lần này ngươi phải đem đệ tử của Ả Hung Hăng đánh bại." Thái Diễm truyền âm cho hắn. Lạc Nam giật mình, vô thức hỏi lại: "Ngài đạo chủ và nàng hình như có ân oán, nàng?" "Ngươi gọi Diễm Tuyên Cơ là nàng?" Thái diễn chân mày dựng thẳng. Khù khù, ả đạo chủ cùng ả ta có ân oán gì? Lạc Nam vội vàng đính chính. Sau này sẽ nói cho ngươi. Thái diễn ra vẻ thần thần bí bí. Lạc Nam nhất hết cả trứng. Đúng lúc này hai mắt của hắn sáng ngời, bởi vì hắn nhìn thấy một bóng hình yêu diễn quen thuộc. Thì ra yêu mị nguyễn cũng mang theo các đệ tử của đạo yêu thần cung đến tham gia náo nhiệt. Bất quá đang ở trong thân phận tiểu ma. Lạc Nam không có tiếng lên chủ động chào hỏi nàng. Các thế lực và đạo thống đến bách đạo đại hội ngày càng nhiều. Số lượng đã có đến hàng trăm vị thần đạo cảnh mang theo từng nhóm đệ tử hậu bối, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Lạc Nam cố gắng tìm kiếm nhị tỷ Lạc Sương của mình, theo lời bích tiêu thì Lạc Sương đi theo một vị phá đạo bác lão học nghệ, sẽ có mặt ở bách đạo đại hội tham gia cuộc đấu thống quân sư. Đáng tiếc là hắn nhìn một hồi không thấy bóng dáng Lạc Sương, lại thấy một lão đầu tử diện mục đoan chính. Châu tóc bạc trắng có vẻ giống một cao nhân. Dị Nguyên hội trưởng Lạc Nam âm thầm buồn cười, thì ra lão gia hỏa này có tu vi bán thần cảnh. Năm đó ở Ngũ Châu Tứ Vực, dị Nguyên hội trưởng từng ngỏ ý chiêu mộ hắn làm đệ tử, còn cho hắn hai loại cổ ngữ là định và đoạt. Nhưng chẳng hiểu vì sao con hàng này những lần sau đó gặp hắn đều như gặp cọp, vô cùng kiên kỵ. Hiện tại Lạc Nam rốt cuộc biết được, thì ra dị Nguyên hội cũng thuộc một phần của Trân Bảo Lâu. Hoạt động dưới trướng phá đạo hội, ở Ngũ Châu Tứ vực tách ra làm hai thế lực kinh doanh để che giấu tai mắt người khác mà thôi. Diện Nguyên hội trưởng là đại đệ tử của Trân Bảo Lâu Chủ, còn Trương Nhã Trâm lại chính là nữ nhi của Trân Bảo Lâu Chủ, cho nên hai người có thể coi là sư huynh sư muội chỉ bất quá tuổi tác trên lịch khá lớn. Trương Nhã Trâm còn chưa xuất quan nên lần này Trân Bảo Lâu Chủ mang theo Diện Nguyên hội trưởng và các đệ tử của Trân Bảo Lâu đến tham gia náo nhiệt. Nếu để dị nguyên hội trưởng gặp lại kẻ mình từng muốn thu làm đệ tử đã có thành tựu vượt xa mình, không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng gì? Truyền nhân của thiên hạ đệ nhất mà ngươi nói đâu? Thái diễm truyền âm. Đệ tử không biết. Lạc nam lắc đầu, có lẽ phải đến khi thi đấu bắt đầu đối phương mới lộ diện, xà, đột ngột hiện trường xuất hiện hàng vạn con rắn hình thành một cơn sóng thần. Giữa Sa hải, thân ảnh yêu mị có thể điên đảo chúng sinh của một nữ tử như ẩn như hiện trong lớp khói xanh. Đó là ai nha? Đang phỉ biểu môi, đúng là đồ yêu tinh, có vẻ là thiếu thần nữ của Vạn Xà Cốc. Thái diễm ánh mắt ngưng trọng, Vạn Xà Cốc sở hữu vô số xà tộc, phương diện lợi hại nhất của bọn hắn chính là chơi độc, nói không chừng sẽ đến đây tỉ thí phương diện độc sư. Kể từ khi Vạn Xà Cốc chủ đột phá thần đạo viên mãn, Vạn Xà Cốc nhiễm nhiên trở thành một trong số các thế lực hàng đầu, bất kể là ai cũng phải có sự tôn trọng nhất định. giấy. Tiếng phượng ngâm vang lên, tổ phượng tộc cũng có thiên kiêu lâm. Đối với các đại tộc thần thú truyền thừa vô số năm tháng, tồn tại từ thời đại thượng cổ như thế này, bọn hắn đương nhiên không thiếu thiên tài kiệt xuất ở đa lĩnh vực. Đặc biệt tổ phượng tộc sở hữu ngọn lửa bất phàm, phương diện luyện đan hay luyện khí không cần phải bàn cãi. Sau đó một người khác xuất hiện gây nên toàn trường chấn động khiến Lạc Nam trong lòng thầm chửi má nó. Ngự Long Công Chúa Hoài Khánh Rõ ràng nàng ta đến đây để tham gia cuộc chiến của các ngự thú sư, bởi lẽ dù là ngự Long thì cũng chính là ngự thú. Long tộc cũng là thần thú, là yêu tộc. Không cần phải nói, đây sẽ là đối thủ khó nhằn nhất của Lạc Nam không thua gì truyền nhân của thiên hạ đệ nhất. Nhìn thấy Hoài Khánh, vô số ngự thú sư âm thầm than trời, ngay cả đám thiên kiêu mắt cao hơn đầu của ngự thú đạo thống, đạo yêu thần cung các loại cũng âm thầm chửi thề. Bà Nương à, mặc dù là người cùng thế hệ, nhưng ngươi đã đột phá thần đạo rồi, ai còn chơi lại ngươi? Tại sao còn đến khi dễ đám tiểu bối chúng ta vậy hả? Như vậy cũng tốt, lần này triệt để giải quyết ân oán với nàng. Lạc Nam trong lòng thầm nghĩ. ngự Long công chúa không phải nhân vật dễ đối phó, ngươi có tự tin không? Thái Diễm truyền âm hỏi. Không chắc ta. Lạc Nam thành thật đáp, nhưng đệ tử sẽ cố gắng hết sức vì để có được đạo chủ, xú tiểu tử, ăn nói điên khùng cái gì? Thái Diễm giận dữ. Nhầm thôi, ý là sẽ cố gắng hết sức để đạo chủ nghiêng về phá đạo hội của ta. Lạc Nam cười hì hì đính chính. Hừ, cẩn thận bị Ngự Long công chúa đánh chết. Thái Diễm cảnh cáo. Ngay khi Lạc Nam và đám ngự thú sư lo lắng, Ngự Long công chúa lại bỗng nhiên mở miệng, "Yên tâm đi, bổn công chúa đến đây tỉ thí với trưởng bối của các ngươi, không rảnh chơi với đám tiểu bối." Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Bởi lễ bách đạo đại hội cũng chia ra thành hai cấp bậc tỉ thí, một cấp bậc là dành cho tầng lớp hậu bối, một cấp bậc là dành cho tầng lớp trưởng bối. Nếu xét theo tuổi tác, Hoài Khánh là thuộc tầng lớp hậu bối, nhưng nàng lại muốn đấu với các bậc trưởng bối, rõ ràng cực kỳ tự ngạo về thiên phú cũng như chiến lực của bản thân. Thú vị a, vậy là ta có thể xem Hoài Khánh và yêu mị quyển đánh nhau, Lạc Nam nhếch nếp cười tà, bất được một phiền phức như Hoài Khánh cũng rất tốt a. Không lâu sau, lại có rất nhiều đại thế lực và đạo thống từ đạo địa, đạo hải, đạo quốc các thể loại tiếp tục giáng lâm. Thiên cơ chi đạo cũng là một loại lĩnh vực được thi đấu. Thái Diễm ngưng mắt nhìn huyển tượng thần quốc và các thế lực nắm giữ thiên cơ xuất hiện, nói với Lạc Nam, ngươi không cần tham gia lĩnh vực thi đấu này, Lạc Nam giật mình, lúc này mới nhớ đến Thái Diễm chưa từng dạy hắn về thiên cơ đạo. Đạo chủ có vẻ cũng không chơi bộ môn thiên cơ. Hắn hỏi. Có biết nhưng không thích dùng. Thái Diễm ngạo kiều hất cằm, bổn tọa đường đường là tuyệt đại mỹ nhân, đụng đến thiên cơ bị phản vệ chẳng may biến thành một bà lão xấu xí thì sao? Ai sẽ đền cho ta, khóe miệng Lạc Nam co quấp, âm thầm nâng lên ngón tay cái, nữ nhân quả nhiên đều rất quan tâm đến dung mạo, nhan sắc của mình. Nhưng mà tuy Thái Diễm không thích chơi thiên cơ, nhưng Lạc Nam thì đang cân nhắc. Hắn có thiên cơ lâu, chỉ cần điểm danh vọng đáp ứng được, chấp tất cả thiên tài tinh thông thiên cơ ở đây cộng lại, chấp luôn huyển tượng quốc chủ tự xuất thủ cũng không đấu lại hắn. Như vậy phải xem phần thưởng. Nếu đủ hấp dẫn, hắn không ngại nhảy vào một phen. Trường 3.017, 10 trận đấu, mời toàn thể chư vị tập hợp tại chủ đảo để chuẩn bị cho đại hội, ngay khi Lạc Nam đám người vẫn còn tham quan, một giọng nói già nua ầm ầm vang vọng khắp tinh không. Theo sau đó, chỉ thấy mấy chục hòn đảo đang trôi nổi lơ lửng bỗng nhiên tách ra hai bên, hiện ra ở giữa trung tâm là một hòn đảo khổng lồ như một phương đại thế giới. Đó chính là chủ đảo, hòn đảo sẽ diễn ra bách đạo đại hội do bách đạo thần tộc tổ chức. Đi, Thái Diễm phất tay mang theo đoàn người bay vào bên trong chủ đảo như xuyên qua một lớp màn nước vô hình. Thế giới hiện ra trong tầm mắt, đường chân trời xa xăm vô tận, vô số bảo tọa đã được sắp xếp thành hình vòng cung từ thấp đến cao, giữa trung tâm là một quảng trường hùng vĩ tạo thành không gian độc lập với kích thước không giới hạn. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, các phương đạo thống và thế lực khác cũng nhanh chóng tiến vào vị trí, lần lượt lấp đầy các chỗ ngồi. Có thể được bắt đạo thần tộc mời đến dự lễ kém nhất cũng là thế lực có thần đạo sơ kỳ tọa trấn, đặc biệt hơn thế lực này không phải chỉ đơn thuần tu luyện chiến đấu, mà còn phải tinh thông ít nhất một loại lĩnh vực khác. Hừ, chẳng biết vô tình hay cố ý, đám người của đạo tài chắc còn ngồi cách với vị trí của Thái Diễm và Lạc Nam không xa, ánh mắt bất thiện nhìn về bọn họ. Lạc Nam âm thầm lắc đầu, loại người như tên tài duyên này hắn đã thấy qua, giết qua đếm không hết, cũng chẳng trách có thể trở thành chó săn của đạo quốc. Rất nhanh Lạc Nam không còn chú ý đến đạo Tài Cát, bởi hắn lại nhìn thấy hai thân ảnh quen mặt. Một lão già và một thiếu nữ, ăn mặc của kỹ, một mặt như đến từ vùng thôn quê hẻo lánh, khác biệt hoàn toàn với tất cả những người còn lại. Thiếu nữ đeo một đôi găng tay màu trắng, khăn lụa che đậy dung mạo. Thiên cơ tán nhân, ánh mắt Lạc Nam hiện lên vẻ ngưng trọng. Bởi vì dù là hiện tại, hắn cũng không thể nhìn thấu tu vi của thiên cơ tán nhân và thiếu nữ. Đạo chủ Ngài nói xem hai vị đó có lai lịch gì? Lạc Nam nháy mắt hỏi. Không biết, bất quá trên thân bọn hắn có thiên cơ chi lực cực mạnh che phủ, sợ rằng ngay cả thần đạo viên mãn bình thường cũng có mà nhìn thấu. Thái Diễm ngưng giọng nói, thế gian quả nhiên ngoại hổ tàng long, không thiếu cao nhân, Lạc Nam hít sâu một hơi, không nghĩ đến ngay cả toàn chức đạo chủ cũng không nhìn ra lai lịch của thiên cơ tán nhân và nữ đồ đệ của lão. Dường như cảm ứng được ánh mắt, thiên cơ tán nhân thoáng nhìn về phía Lạc Nam gật đầu chào hỏi. Lạc Nam vô thức đưa tay lên mặt, vì sao có cảm giác bị nhìn thấu thân phận. Má nó, đúng là khủng bố chẳng trách không dễ dàng chiêu mộ. Nội tâm hắn âm thầm thở dài. Thiên cơ tán nhân cũng không đến gần, ngược lại dẫn theo thiếu nữ tìm một chỗ hẻo lánh ít người ngồi xuống. Ồ bộ áo giáp kia! Ánh mắt Lạc Nam lóe lên, phát hiện một cảnh tượng đáng chú ý. Cách đó không xa, hắn thấy hai người thần bí mặt chiến giáp rỉ sét, bụi bặm bao phủ từ đầu đến chân. Bên trên giáp còn có vô số dấu vết trầy xước chằng chịch, nói là chiến giáp, thật ra giống như đem những mảnh kim loại đắp kính cả người. Tuy nhiên nhìn bọn hắn, Lạc Nam lại nhớ đến một vị nhân vật bên trong phá đạo bác lão. Tại hôn lễ của hắn và Đông Hoa, trong số phá đạo bác lão tham dự, có một vị toàn thân trang bị áo giáp rỉ sét giống y như vậy, để lại ấn tượng đặc biệt cho hắn. Nếu như Lạc Sương đi theo vị đó tu luyện, vậy không loại trừ khả năng nàng chính là người mặc giáp còn lại. Chỉ là sau nhiều năm không thấy, bộ giáp đã có sự thay đổi, Lạc Nam cũng không khẳng định. Thôi kệ vậy, nếu thật sự là nhị tỷ sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt, không cần nóng vội. Lạc Nam vuốt cằm. Lúc này ở giữa quảng trường đột nhiên mở ra hàng loạt cánh cửa, bên trong cửa lại có một vị nhân vật cấp thần đạo và một vị thiên tài trẻ tuổi đầy mặt ngạo khí bước ra, có cả nam lẫn nữ. Đó đều là đường chủ của các lĩnh vực tại Bách Đạo thần tộc, những thiên tài kia là đệ tử của bọn hắn, cũng đều là đối thủ đáng gờm của ngươi. Thái Diễm Ung Dung nói, Đan Đạo, Khí Đạo, Trận Đạo, Phù Đạo, Thi Khôi Đạo, Khung Đạo, Độc Đạo, Thiên Cơ Đạo, Ngự Đạo bao gồm Ngự Yêu và Ngự trùng, Nguyền rủa Đạo tất cả là 10 lĩnh vực, ngoại trừ Thiên Cơ và Nguyền rủa, chỉ cần ngươi đạt quán quân chính lĩnh vực còn lại là đủ, Lạc Nam hít sâu một hơi, cảm thấy không tệ chút nào. Ken, phát động nhiệm vụ sử thi tòa năng quán quân, thành công nhận được hai lần chỉ định triệu hoán vật phẩm cấp thần đạo trở lên tương ứng với 10 lĩnh vực. Thất bại khấu trừ một nghìn vạn điểm danh vọng, nhiệm vụ chú thích, đoạt được quán quân ở tất cả lĩnh vực tại bách đạo đại hội, chân mày Lạc Nam nhướng lên, hệ thống còn đòi hỏi hơn cả Thái Diễm A. Bất quá nếu đã giao nhiệm vụ, hơn nữa phần thưởng còn là đồ chơi thần đạo cấp, vậy hắn không có lý do gì không dám chơi. Đạo chủ an tâm, ta sẽ thắng cả thập đại lĩnh vực. Lạc Nam cười nói. Đừng có ảo tưởng, ta chỉ yêu cầu ngươi thắng chính lĩnh vực. Thái Diễm Trừng mắt nhìn. Nhưng đệ tử muốn thắng hết. Lạc Nam ngạo nghễ truyền âm, bởi vì ta chính là bá chủ, thái diễm toàn thân rung lên, ánh mắt thật sâu nhìn kỹ hắn. Tên khốn này quả thật rất có khí phách, dù nàng không dạy cho hắn thiên cơ và nguyền rủa, chẳng lẽ hắn thật sự tự tin có thể thắng được tất cả? Nếu thật sự là thế, hắn còn toàn diện hơn cả nàng. Bởi vì dù nàng có là toàn chức đạo chủ tinh thông gần như tất cả các lĩnh vực, nhưng thiên cơ và nguyền rủa là hai thứ nàng chưa từng động vào. Được lắm. Nếu ngươi thật sự có thể toàn diện quán quân, bổn tọa sẽ đáp ứng ngươi thêm một điều kiện nằm trong khả năng của ta. Thái diễm tiếp thêm động lực cho hắn. Ha ha, vậy thì còn gì bằng? Lạc Nam mừng rỡ, không ngờ còn có được niềm vui ngoài ý muốn. Hắn có chút đáng tiếc vì các thê tử của mình không thể tham gia bách đạo đại hội, dù sao thì có không ít người trong các nàng tinh thông những lĩnh vực ở đây. Bất quá sát chiến điện không được mời, các nàng không đủ điều kiện tham dự. Thân là phu quân. Hắn sẽ đại diện cho các thê tử của mình đoạt lấy chiến thắng. Bởi lẽ ngoại trừ bản lĩnh Thái Diễm dạy, hắn còn học được rất nhiều từ các thê tử, hắn cũng giống như hiện thân của các nàng tham gia trận đấu này. Thời gian dần trôi, khi tất cả khách mời đều đã tập hợp đầy đủ một đại môn bất chợt mở ra giữa thương khung. Bên trong đại môn, thình lình có ba thân ảnh cùng lúc hàng lâm. Mà khi chứng kiến sự xuất hiện của bọn hắn, tất cả người đang có mặt đều hít sâu một ngụm lạnh khí. Bởi vì chỉ cần là thần đạo cảnh có chút kiến thức, người sẽ biết ba vị này là những tồn tại như thế nào. Bách đạo tộc trưởng Hư không cung chủ Tổ long tộc trưởng Ba nhân vật có địa vị cao quý hàng đầu nguyên giới, thuộc kiểu nhân vật chỉ cần dậm chân một cái cũng có thể định đoạt sinh tử của vô số người. Bách đạo tộc trưởng là một lão nhân lưng còng râu tóc bạc trắng, diện mạo bình phàm như gia gia bên nhà hàng xóm. Chỉ thấy ông ta nhẹ vút râu tức cao giọng nói, bách đạo thần tộc hôm nay vinh dự được mời hư không cung chủ và tổ long tộc trưởng đến làm khách quan sát bách đạo đại hội, đảm bảo tính công bằng từ đầu đến cuối, tuyệt đối không cho phép có sự gian lận, đám nghe bừng tỉnh, thì ra hai vị đại nhân vật kia được mời đến làm khách, bất quá như vậy cũng tốt, bách đạo thần tộc sẽ không ỉ vào ưu thế sân nhà mà động tay động chân. Ba kiện thần tọa sừng sững hiện ra trên không trung, tổ long tộc trưởng và hư không cung chủ ung dung ngồi xuống. Ánh mắt đảo qua một vòng nhẹ giọng gật gù, nguyên giới ngày càng phồn hoa, thế hệ thiên tài tầng tầng lớp lớp, thật là đặc sắc. Bách đạo tộc trưởng thẳng thắn cười nói, thanh âm ôn hòa. Như các vị đã biết, bách đạo thần tộc chúng ta là thế lực kinh doanh, cứ cách một thời gian cần làm nóng danh tiếng, vậy nên mới tổ chức bách đạo đại hội này với mong muốn tổ chức giao lưu cho thiên tài các nơi trên mọi lĩnh vực, luyện đan, luyện khí, luyện phù, trận pháp, thống quân, luyện thi và luyện khôi kết hợp, luyện độc, ngữ yêu và ngữ trùng kết hợp. Thiên cơ, nguyền rủa, tổng cộng 10 lĩnh vực, bởi vì không ít nhân vật tinh thông đến vài lĩnh vực, cho nên chúng ta cũng tiên nhẫn tổ chức 10 cuộc thi đấu tách biệt nhau, để những vị này được tham gia tất cả các cuộc đấu. Trước mỗi cuộc thi đấu sẽ công bố quy tắc, phần thưởng rõ ràng, chọn ra quán quân của từng lĩnh vực, còn ai thắc mắc gì không, toàn trường im lặng, quy tắc cũng khá đơn giản nên chẳng ai thèm thắc mắc làm gì, thứ bọn hắn hiện tại quan tâm là phần thưởng ở mỗi cuộc đấu mà thôi. Không để chư vị mất thời gian. Bách đạo tộc trưởng phất tay. Một vòng quay với 10 ô xuất hiện, ứng với mỗi ô là một lĩnh vực khác nhau. Mời hư không cung chủ và tổ long tộc trưởng quay ngẫu nhiên, sắp xếp thứ tự các cuộc thi đấu. Bách đạo tộc trưởng cười nói. Hai vị đại năng nhẹ gật đầu, dùng thần lực của mình trưởng ra, đánh vào vòng quay. Lên khen. Vòng quay điên cuồng xoay tròn, sau đó lần lượt từng ô tỏa sáng. Trận thứ nhất, Đan đạo. Trận thứ hai, trận đạo. Trận thứ ba, Nguyền rủa Đạo. Trận thứ tư, Thống Quân Đạo. Trận thứ năm, Thí Đạo. Trận thứ sáu, Phù Đạo. Trận thứ bảy, Thi Khôi Đạo. Trận thứ tám, Thiên Cơ Đạo. Trận thứ chín, Độc Đạo. Trận cuối cùng, Ngự Yêu Ngự Trùng Đạo. Thanh khách, Đan Đạo đầu tiên. Đan phỉ hướng mắt nhìn Lạc Nam cười tủm tỉm Sư Đệ, chúng ta đấu một trận xem nào, Sư Tỷ xin hãy nhẹ tay. Lạc Nam miễn cười kiên tốn. Hừ, vừa vặn. Diệm Tuyền Cơ quay sang nhìn một nữ đệ tử của mình mở miệng nói, Diệm Ly Nhi, con phải thắng trận này, thắng. Mơ tưởng viễn vong. Thái Diệm Kinh bị liếc xéo mắt. Để rồi xem. Diệm Tuyền Cơ lạnh lùng hừ một tiếng. Trong lúc nhất thời, các vị thiên tài hàng đầu ở lĩnh vực luyện đang lần lượt đứng lên. Đạo Y Thái Tử đến từ đạo Y Thần Quốc, đang phỉ đến từ độ đạo Môn. Thiếu thần nữ Diệm Liên Nhi của Thần Hỏa Đạo Thống, Tổ Phượng Công Chúa Phượng Thánh Y, thiếu thần tử luyện Đan Đường của Bách Đạo Thần Tộc Đan Lâm, thiếu thần tử đến từ Đan Huyền Đảo tại Đạo Hải, có đến 30 vị thiên chi kiêu tử, thiên chi kiêu nữ. Tất cả đều là thiên đạo Đan Sư trẻ tuổi, tìm khắp toàn bộ nguyên giới cũng chỉ được vài chục người, có tương lai vấn đỉnh Đan Thần Đạo. Đương nhiên cũng có những nhân vật không có mặt tại đây như các thê tử luyện Đan Sư của Lạc Nam, bất quá đó chỉ là số ít, cũng không đáng kể. Có thể nói 30 vị vừa đứng lên đã có thể đại diện cho một thế hệ luyện đan sư trẻ tuổi kiệt xuất nhất nguyên giới, tu vi dưới thần. Lạc Nam cũng đại diện cho toàn chức đạo thống đứng lên, đảo mắt tìm kiếm, phát hiện có ba kẻ khoác áo tràn che giấu dung mạo cũng có ý định tham gia đăng đấu. Theo lời Hương Trà Sư Tỷ nói, kẻ kia sẽ trở thành quán quân của thập đại lĩnh vực, vậy có khả năng y là một trong ba kẻ khoác áo tràn. Lạc Nam âm thầm suy nghĩ Âm âm âm âm âm Quảng trường chấn động 30 cột trụ khổng lồ từ dưới đại địa phóng thẳng lên không trung, trên đỉnh cột trụ chính là sân trống có bán kính hàng trăm mét. Mời các vị thí sinh lên đài." Bách đạo tộc trưởng cao giọng nói. Sư tỷ cố lên. Lạc Nam nhìn Đan phỉ nâng nắm đấm. "Tốt, để xem đệ yêu nghiệp đến mức nào." Đan phỉ nở nụ cười quyến rũ. Hai người bay lên đỉnh cột trụ, đứng trên sân trống thuộc về mình. Các vị luyện đan sư khác cũng đã yên vị ở vị trí Đón nhận vô số ánh mắt đến từ bốn phương tám hướng xung quanh. Bất quá thân đều là người đến từ các đại thế lực, có bối cảnh cường đại chống lưng, bọn hắn cũng rất ung dung nhẹ nhàng, hoàn toàn không cảm thấy áp lực. Đúng lúc này, không gian trước mặt các vị thiên đạo đan sư dao động. Có tổng cộng 20 loại thiên tài địa bảo, nguyên liệu luyện đang xuất hiện trước mặt bọn hắn. Lạc Nam nhìn đám nguyên liệu trước mặt mình, sau đó lại nhìn sang Đan phỉ và các thí sinh khác. Phát hiện 20 loại nguyên liệu của bọn họ cũng giống mình y hệt, không có sự khác biệt, thậm chí cả độ tuổi của nguyên liệu, phẩm tấp cũng cùng một loại. Như các vị đã thấy, mỗi vị thí sinh đều nhận được 20 loại nguyên liệu giống nhau, những nguyên liệu này được sắp xếp một cách ngẫu nhiên, không dựa theo bất cứ công thức nào cả. Bách Đạo Tộc trưởng vuốt râu Cười nói, nhiệm vụ của các vị luyện đan sư chính là dựa vào những nguyên liệu sẵn có này, tự phát minh ra một loại công thức luyện đan của riêng mình đồng thời tự luyện chế ra đan dược theo công thức đó, kết quả của cuộc đấu sẽ dựa vào đẳng cấp, hiệu quả và độ hoàn hảo của loại đan dược đó mang lại, thời gian cho các vị tối đa là 6 tháng, Hít, lời vừa nói ra, toàn trường hít một ngụm khí lạnh. Cuộc chơi thật khó. Luyện đan sư có thể tự mình luyện đan theo công thức có sẵn, nhưng muốn tự phát minh ra một loại công thức cấp cao là chuyện không hề dễ dàng, chưa kể còn phải luyện chế thành công ngay lần đầu tiên, luyện chế phải theo 20 loại nguyên liệu được cho sẵn. Và còn phải so kè đẳng cấp cũng như công dụng của Đan Dược với những đối thủ khác, chọn ra người chiến thắng duy nhất trở thành quán quân. Thậm chí không loại trừ khả năng cả 30 vị thí sinh đều sẽ thất bại ở cuộc thi này. Lạc Nam biểu lộ vô cùng hứng thú, cả đời hắn cũng vài lần tham gia thi đấu luyện đan, nhưng cuộc chơi do bách đạo thần tộc nghĩ ra có thể là khó nhất rồi. Với khả năng của thiên đạo Đan Sư, việc tự sáng tạo ra công thức luyện đan cấp đại đạo trở xuống là rất dễ dàng nhưng 20 loại nguyên liệu trước mặt này đều là cấp thiên đạo. Rõ ràng cuộc chơi này muốn thí sinh phải phát minh ra thiên đạo đang dược. Để một vị thiên đạo đan sư tự lĩnh ngộ và phát minh ra một loại thiên đạo đan dược hoàn toàn mới, đôi khi phải tiêu tốn hàng trăm năm, nghìn năm, vạn năm. Ấy thế mà giới hạn thời gian là 6 tháng ngắn ngủi. Đưa mắt nhìn một vòng, hắn phát hiện khuôn mặt của các thí sinh đều trở nên ngưng trọng, hiển nhiên cũng cảm thấy việc này không dễ dàng. Như vậy mới có tính khiêu chiến. Lạc Nam nhếch mép cười tà, sẽ thú vị lắm đây. Chương 3.018, thần đang hóa hình, nếu không còn ai thắc mắc, vậy Lão Phu cũng tuyên bố phần thưởng của cuộc thi đăng đạo lần này, bách đạo tộc trưởng nâng lên cánh tay, dẫn chữ vật lóe lên, một thứ được bao phủ trong ánh sáng hiện ra trước mắt mọi người. Hì hì, thứ này nở nụ cười khiến mọi người trố mắt. Đây là một đứa bé gái chỉ chừng 5 đến 6 tuổi, diện mục khả ái, thông minh lanh lợi, mặc váy hồng nhỏ xinh, trên người tỏa ra hương thơm dược liệu dễ chịu làm say đắm lòng người. Linh hồn như được thanh lọc vô cùng thoải mái Đây là thần đang hóa hình Ánh mắt toàn thể thần đạo đan sư đang có mặt đều ngưng lại Giới thiệu với các vị Đứa bé này thật ra là một viên thần hồn đạo đan, Bởi vì tồn tại quá lâu từ thời đại thượng cổ xa xưa Hấp thụ tinh hoa đất trời nên đã có thể hóa thành nhân loại Có được linh trí như một đứa bé nhỏ tuổi Bách đạo tộc trưởng Phúc Cầm nói đẳng cấp vốn có chỉ là thần cấp trung phẩm Nhưng giá trị lại vượt xa Lạc nam âm thầm hưng phấn Quả thật phần thưởng này vô cùng quý giá. Thần hồn đạo đang vốn chỉ là một loại thần đang trung phẩm mà thôi, công dụng của nó là trợ giúp hồn thần đạo sơ kỳ trực tiếp đột phá lên hồn thần đạo trung kỳ. Ngoài ra còn có thể cung cấp hồn lực tinh khiết để trị thương linh hồn cho hồn tu ở mọi đẳng cấp. Tuy nhiên giá trị của một viên đã hóa hình lại vượt xa thần hồn đạo đang bình thường, bởi vì đang dược bình thường một lần luyện hóa là hết, nhưng đang dược hóa thành hình người đã sinh ra cơ thể, máu huyết, lực lượng chẳng khác nào so với tu sĩ có thể tu luyện để phục hồi. Máu và lực lượng của đan dược hóa hình mang đến công dụng chẳng khác nào việc luyện hóa toàn bộ đan dược. Vậy nên chỉ cần sử dụng vừa phải lượng máu và hồn lực của đứa bé kia mà không triệt để rút cạn, người chẳng khác nào có được một viên thần hồn đạo đan vĩnh cửu dùng mãi không hết. Cho nên có thể nói đan dược hóa hình chính là khát khao và mơ ước của tất cả mọi người, không chỉ riêng gì luyện đan sư thèm muốn. Bất quá để đan dược hóa hình không hề đơn giản. Đòi hỏi cơ duyên xảo hợp cũng như rất nhiều điều kiện chứ không phải đạt đến thần đạo cấp là hóa hình thành công. Đan dược đó phải được luyện chế ra một cách hoàn hảo không có tì vết, đảm bảo rằng dù tồn tại hàng triệu năm cũng không thất thoát một tia dược hiệu nào. Các nguyên liệu luyện đan ban đầu phải chứa đựng linh trí bên trong, đan dược luyện chế ra phải bảo tồn qua nhiều năm tháng ở nơi có nguyên khí dồi dào, được thiên địa thai ngén, được quy tắc của nguyên giới bồi dưỡng. Luyện đan sư luyện chế ra đan dược đều để bản thân hoặc người khác sử dụng trong các tình huống cần thiết. Thử hỏi có bao nhiêu người kiên nhẫn chờ đợi vô số năm để một viên đan dược thành công hóa hình? Chưa kể có tỷ lệ hóa hình thất bại. Viên thần hồn đạo đan trước mắt đã đáp ứng tất cả điều kiện hà khắc kia. Quan trọng hơn là công dụng tẩm bổ, trị thương linh hồn của nó. Linh hồn là căn cơ quan trọng của tất cả tu sĩ. Việc sở hữu thần hồn đạo đan hóa hình chẳng khác nào có được một trợ thủ đắc lực vừa có thể phụ trợ người tu luyện linh hồn, vừa có thể trị thương. Giữ mạng cho ngươi. Lạc Nam cảm thấy nếu để đứa bé này vào bắt Mỹ phiêu hồn đồ, chắc chắn nó có thể mang đến công dụng to lớn. Nhất là khi hắn hiện tại chính là yểm Thiếu của yểm Ma Điện, phương diện hồn tu phải hết sức xem trọng. Ha ha, bách đạo thần tộc thật hào phóng, vòng đấu đầu tiên đã lấy ra thứ quý giá như vậy. Hư không cung chủ cảm thán nói. Bách đạo thần tộc không thiếu đang dược cao cấp hơn, bách đạo tộc trưởng ngạo nghệ cho thấy nội tình đáng gờm. Đám người âm thầm gật gù. Tuy nói thần hồn đạo đang hóa hình có thể sử dụng mãi không hết, nhưng nó cũng chỉ là thần đan trung phẩm mà thôi, trong khi đó bách đạo thần tộc có thể luyện ra thần đan thượng phẩm, cực phẩm, bọn hắn có thể thoải mái mang ra làm phần thưởng cũng là chuyện bình thường. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, đối với những kẻ chưa thành thần như mấy chục vị luyện đan sư ở đây thì thần hồn đạo đang hóa hình đã là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trong lúc nhất thời, tất cả đều quyết tâm phải chiến thắng. Nhận thấy tất cả đều đã sẵn sàng. Bách đạo tộc trưởng phất tay, lão phu tuyên bố, nửa năm bắt đầu, thanh âm vừa dứt, tất cả luyện đan sư đều nhìn thẳng vào 20 loại nguyên liệu luyện đan trước mặt, bắt đầu vận chuyển não bộ hoạt động hết công suất. Lạc Nam cũng tiến vào trạng thái tập trung cao độ. Hương trà sư tỷ tuy rằng tiết lộ cho hắn thủ đoạn lợi hại mà truyền nhân của thiên hạ đệ nhất sử dụng ở mỗi cuộc đối đầu, nhưng nàng cũng không tiết lộ đề thi cho hắn, dường như muốn hắn có thể toàn tâm toàn ý tham gia trò chơi một cách công bằng. Tuy nhiên hắn đã được biết thiên hạ đệ nhất sẽ làm được gì, đây cũng đã là một ưu thế vượt trội. Không nói nhiều, Lạc Nam bắt đầu đánh giá 20 loại nguyên liệu. Không thể không nói, bách đạo thần tộc thật sự biết cách gây khó khăn cho thí sinh. 20 loại nguyên liệu này đều là các tài nguyên chẳng liên quan gì đến nhau, thậm chí bên trong vô số công thức Lạc Nam có sẵn trong đầu cũng không thể tìm thấy hai trong số tất cả loại nguyên liệu ở đây đứng cùng một công thức. Tuy nhiên bách đạo tộc trưởng cũng không hề nói rõ bắt buộc phải dùng hết 20 loại nguyên liệu này. Thay vào đó nếu ngươi phát minh ra công thức chỉ cần dùng 10 loại, 11 loại, hay bao nhiêu loại trong số 20 loại cũng đều được, chỉ cần đan dược ngươi luyện ra vượt qua tất cả những người còn lại, ngươi sẽ là kẻ chiến thắng. Lạc Nam nhìn thoáng qua đan Vĩ, thấy nàng đang vận chuyển tầng thứ tư của toàn chức đạo kinh, khai sáng đạo pháp. Khai sáng đạo pháp hỗ trợ người tu luyện gia tăng ngộ tính một cách kinh khủng, từ đó có thể tự sáng tạo nên những công thức luyện đan mới, những phương pháp luyện khí mới, những trận pháp mới trong trường hợp này, vận dụng khai sáng đạo pháp là lựa chọn sáng suốt. nhưng mà so với Đan phỉ, Lạc Nam càng có ưu thế kinh khủng hơn. hắn nắm giữ nghiên cứu cả đời của Dược Thần, nắm giữ sở học của Thái Diễm, nắm giữ truyền thừa của bốn vị Đan Thần mà Bắc Cung Hàm Ngọc, Tiêu Thanh Tuyền, Đan Diễn Cơ và Đan Mộng Cơ truyền thụ. khi Lạc Nam nhắm mắt, toàn trường âm thầm rung mình. bởi vì bọn hắn như cảm nhận được sau lưng vị đệ tử này của độ Đạo môn xuất hiện đến sáu cái bóng của Đan Đạo Tông sư. Lạc Nam chỉ nhắm mắt trong ba phút đã mở mắt ra, một công thức luyện đan đã nằm gọn trong đầu hắn. Lục đại truyền thừa gia thân, làm sao có thể? Một đám thần đạo cảnh hiếp một mụn lạnh khí, ánh mắt tràn ngập rung động. Hừ, truyền thừa tuy nhiều, tạp mà không tin cũng vậy thôi. Diệm tuyền cơ liếc xéo mắt nhìn Thái Diệm. Thái Diệm biểu lộ hờ hững, chỉ là trong đôi mắt đẹp chứa đựng niềm tin tuyệt đối. Đúng lúc này, Lạc Nam lại làm ra hành vi khiến tất cả mọi người khó hiểu. Hắn ngửa đầu, đem cả hai mươi loại nguyên liệu nuốt chửng vào trong bụng. Tên này điên rồi, hắn vậy mà ăn sạch nguyên liệu. Có người thầm mắng. Không, hắn không điên, có lẽ hắn sở hữu thể chất đặc biệt nào đó có thể luyện đan trực tiếp trong cơ thể. Vài vị đan thần âm thầm suy đoán. Ngay cả bách đạo tộc trưởng cũng nhíu mày, ông ta đã nhìn ra người này không hề sở hữu thể chất luyện đan, vậy hắn muốn làm cái gì? Lạc Nam nuốt sạch hai mươi loại nguyên liệu. Đem chúng nó trồng ở bên trong linh giới châu. Thời gian gia tốc điên cuồng vận chuyển. Hắn hướng mắt nhìn những người khác, tràn đầy hứng thú, bản thân chẳng làm cái gì. Một tháng thời gian trôi qua, khoảng cách của các vị luyện đan sư dần được lộ diện. Chỉ thấy nhóm người đan phỉ, Diệm Linh Nhi của Thần Hỏa Đạo Thống, Phượng Thánh Y của Tổ Phượng Tộc, Đan Lâm của Bách Đạo Thần Tộc đã mở mắt. Hiển nhiên chỉ mất một tháng thời gian, bọn hắn đã sáng tạo ra công thức luyện đan thuộc về mình. Khóe môi cả bọn nhếch lên đầy tự tin. Bất quá rất nhanh, nụ cười tự tin trên mặt bọn hắn cứng lại. Bởi vì ở tại một góc quảng trường, đã có kẻ bắt tay vào luyện đan. Kẻ này toàn thân được phủ bởi áo tràn che kín diện mạo không thấy rõ thân phận, quy tắc chi lực ở trước mặt hắn nhảy múa ngưng kết thành một cái đan đỉnh. Động tác lão luyện thành thục như rồng bay phượng múa, các loại nguyên liệu lần lượt được hắn xử lý và cho vào trong lĩnh. Chỉ nhìn thủ pháp và phong thái đã thấy rõ đây là kẻ không hề tầm thường cái gì chứ? sao lại nhanh như vậy? Đan Lâm nhíu chặt chân mày, hắn mất một tháng tập trung tất cả tinh thần và kinh nghiệm mới phát minh ra được một công thức luyện Đan. Kết quả người ta đã bắt tay vào luyện. Hừ, nhanh hay chậm không quan trọng, quan trọng là kết quả. Phượng Thánh Y ngạo kiều hừ một tiếng, hôm nay hãy để ta vì luyện Đan đạo của tổ phượng tộc mang về vinh quang, gái. Có tiếng gái kêu ngạo từ thể nội của nàng. Một ngọn lửa màu xanh lục bảo vô cùng cao quý phá thể ra ngoài, ngưng kết thành một con phượng hoàng đang thu cánh giống một cái lò luyện đan. Ồ, đây là thánh y phượng hỏa, loại hỏa diễm chỉ có chủng loài biến dị thánh y phượng hoàng mới sở hữu, nó hỗ trợ rất nhiều cho luyện đan sư, tương truyền tỷ lệ luyện đan thất bại bên trong thánh y phượng hỏa gần như bằng không. Tổ Long tộc trưởng nở nụ cười gật gù, rất khá, Long huynh quá khen, hậu bối nhà huynh cũng không tệ. Tổ phượng tộc trưởng ung dung nói đám đông đưa mắt nhìn sang vị thiên tài luyện đan của tổ Long tộc, kẻ này đang dùng một cái đan đỉnh có điêu khắc hình rồng, xung quanh đan đỉnh lại tràn ngập long ngữ đang tỏa sáng. Dùng long ngữ để luyện đan, thủ pháp chỉ có thể nói là kinh hải thế tục. Đan lâm của bách đạo thần tộc cũng không hề thua kém, chỉ thấy y vậy mà trực tiếp dùng thiên địa làm lò luyện đan, dùng quy tắc chi lực làm ngọn lửa để luyện đan, các loại nguyên liệu được xử lý và tinh luyện một cách trực tiếp trước mặt mọi người, cho thấy nội tình đáng gờm của bách đạo thần tộc. Sư đệ thối, ngươi vì sao còn chưa luyện? Đang tỷ lúc này truyền âm cho Lạc Nam, giọng điệu nóng nảy. Bởi vì nàng thấy tên này vậy mà đang ngồi xếp bằng, cực kỳ hứng thú xem những người khác hành động, còn bản thân hắn như dạo chơi vậy. Chẳng lẽ đệ chưa nghĩ ra công thức? Có cần ta giúp hay không? Đang tỷ truyền âm. Với thiên phú của mình, nàng tự tin có thể giúp hắn tạo thêm một công thức mới trong vòng một tháng, sau đó vẫn còn bốn tháng để luyện chế đan dược cụ cụ, nhà đầu không được gian lận. Bách đạo tộc trưởng trừng mắt nhìn đan phỉ cảnh cáo, không được giúp đỡ người khác, càng không được trò chuyện trong cuộc thi, đan phỉ lè lưỡi, bản lĩnh của lão già này cao thật, vậy mà có thể nghe lén được mình truyền âm. Lạc nam âm thầm cảm động, hướng nàng gật đầu ra hiệu nàng an tâm, hắn tự có biện pháp của mình. Đan phỉ thấy vậy cũng an lòng, liền vận chuyển toàn chức đạo công, chấp chuẩn hỏa đạo quy tắc luyện chế đan dược. Lại tháng thứ hai trôi qua. Có thêm người thành công sáng tạo công thức như Đạo Y Thái Tử của Đạo Y Thần Quốc, đương nhiên cũng có những người mặc ủ mày cao, vẫn chưa nghĩ ra công thức nào. Những kẻ đến thời điểm này chưa nghĩ ra công thức đã định trước sẽ thất bại. Bởi vì chỉ còn 4 tháng ngắn ngủi, khoảng thời gian này vừa đủ để luyện đan mà thôi. 30 thí sinh nhưng không đến 10 người có tỷ lệ thành công, đào thải bước đầu đã vô cùng tàn khốc. Ánh mắt của Lạc Nam hoàn toàn tập trung vào kẻ mặc áo tràng thần bí ra tay luyện đan đầu tiên. Dựa theo cách đối phương hành động, Lạc Nam đã có kết luận kẻ này 8 phần 10 là truyền nhân của thiên hạ đệ nhất. Cũng chẳng biết tại sao lại che giấu thân phận. Từ khí tức và hương thơm từ lò luyện lan ra, có thể đánh giá kẻ này đang luyện chế một viên đan dược không tầm thường. Tuy nhiên đây chưa phải là tất cả, thủ đoạn sau đó của y mới là thứ có thể giúp y giành thắng cuộc. Bất quá Lạc Nam đã có ác chủ bài của riêng mình. Tiềm thức của hắn chìm vào linh giới châu. Sau một tháng thời gian phát triển gia tốc gấp nghìn lần, 20 loại nguyên liệu đã triệt để lột xác. Công pháp độc đáo của dược thần thuận sinh đạo quyết đã phát huy công dụng. Đưa mắt nhìn lấy đứa bé trôi nổi trên bầu trời, ánh mắt đáng yêu long lanh đang hiếu kỳ chớp chớp đánh giá xung quanh, hắn nhếch môi cười, thần hồn đạo đang hóa hình, ta phải được. Chương 3019, lần lượt trình đăng, thời gian tiếp tục trôi. Trong ánh mắt của đám đông... Đã có những luyện đan sư chấp nhận bỏ cuộc. Thời gian nửa năm thật là quá ít, một vị thiên tài đến từ đạo địa cắn chặt răng có phần không phục, nhưng khi mở mắt nhìn xa những nhân vật đang luyện đan, thậm chí sắp cho ra thành phẩm, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Núi cao có núi khác cao hơn, chỉ có thể tự trách mình không sánh bằng người khác. Húng hồ phần đông đối thủ đều thua cuộc, hắn cũng không cảm thấy xấu hổ. Bùng! Đúng lúc này, hai cái lò luyện đột ngột nổ tung. À, à à đạo y thái tử không cam lòng gào thét, trơ mắt nhìn lò luyện đang sụp đổ trước mắt mình. Ở cách hắn không xa, thiếu thần tử đến từ Đan huyền đảo của đạo hải cũng rơi vào kết cục tương tự, mùi dược liệu khét đắng ghét khó ngửi lan tràn khắp nơi, đầu tóc dựng đứng, mặt mũi lấm lem cho bụi. Ta vậy mà thất bại rồi, thiếu thần tử Đan huyền đảo ngã quỵ xuống đất, hai mắt vô thần. Các phương cường giả nhìn thấy cảnh này biểu lộ tự nhiên, đã sớm lường được kết quả như vậy. Đề thi mà bách đạo thần tộc đưa ra thật sự quá khó, bình thường luyện đan sư trong các trường hợp có sẵn công thức nhưng đôi khi luyện chế còn sinh ra tỷ lệ thất bại, húng hồ gì là lần thử nghiệm đầu tiên với chính công thức do mình sáng tạo trong thời gian ngắn. Đạo y thái tử và thiếu thần tử của Đan huyền đảo tuy đã đủ năng lực sáng tạo ra công thức, nhưng lại thất bại ở lần đầu tiên áp dụng theo công thức này, đó là chuyện hết sức bình thường. Nếu như tất cả đều có thể tróc lọc luyện chế thành công mới là chuyện lạ. Có lẽ sau khi trở về Bọn hắn có thể thử nghiệm lại nhiều lần và sẽ thành công. Đáng tiếc ở cuộc thi đấu lần này, cơ hội chỉ có một lần. Cả hai chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua. Đến tháng thứ năm, có người đầu tiên thành công thu hút sự chú ý của toàn trường. Ken Theo một tiếng ngân vang, hỏa đạo quy tắc trước mặt kẻ khoác áo tràn rốt cuộc dập tắt. Hắn trở thành người đầu tiên luyện đan thành công, ung dung thu lấy một đám đan dược tức vào trong tay, che đậy mọi giò xét. Từ đầu đến cuối. Hắn cũng chẳng thèm nhìn sang các đối thủ khác, dường như mặc định mình chính là người chiến thắng cuộc đấu này. Các phương cường giả âm thầm suy đoán thân phận của kẻ này, mặc kệ hắn luyện chế ra đang dược gì đi nữa, hắn đã đủ tư cách trở thành một trong những luyện đan sư kiệt xuất nhất trong cùng thế hệ. Đinh, ong, Ken Lần lượt từ lò luyện đang phát ra tiếng động, lại có những luyện đan sư lợi hại thành công hoàn thành phần thi của mình, đan dược vẫn được bọn hắn ăn ý giấu kính. Trước khi giám khảo yêu cầu xem xét, Các thí sinh không cần khoe khoang đang dược do mình luyện chế ra. Đan phỉ nhét bờ môi cong nở nụ cười tuyệt mỹ, nàng khá hài lòng với thành phẩm của mình, liền đưa mắt nhìn sang Lạc Nam. Kết quả lại nhìn thấy tên sư đệ này đang khoanh chân ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Tiểu tử này chẳng lẽ thật sự luyện đan trong cơ thể? Đan phỉ âm thầm nghi hoặc. Còn một tháng nữa là hết kỳ hạn, nàng không tin Lạc Nam sẽ không xuất thủ. Đan phỉ suy đoán không sai. Lạc Nam quả thật đang luyện đan bên trong đan điền của mình. Tạm thời chưa cần tiết lộ thân phận nên hắn không muốn lấy bá đỉnh ra ngoài. Lúc này cho tất cả hai mươi loại nguyên liệu vào trong bá đỉnh để hỏa nhi chúng nữ hỗ trợ luyện đan. Đến tháng cuối cùng, Lạc Nam rốt cuộc mở mắt. Vừa lúc thanh âm tuyên bố của bách đạo tộc trưởng vang lên, thời gian kết thúc, tất cả thí sinh dừng phần thi, kẻ thất bại tự động rời khỏi đài cao. Thanh âm vừa dứt, trên đài chỉ còn sót lại bảy người. Lạc Nam, Đan Phỉ, Long Thanh Đan. Diệm Liên Nhi, Phượng Thánh Y, Đăng Lâm và người thần bí khoác áo tràng. 30 thí sinh còn lại 7 người, lại từ 7 người chọn ra quán quân duy nhất. Ánh mắt vô số người hiện lên vẻ hứng thú, không biết bảy vị thiên tài này đã luyện ra loại đan dược nào. Diệm Tuyền Cơ nhướng mày nhìn sang Thái Diệm, lại thấy nữ nhân này đang tự tin mỉm cười tủng tiểm xem lấy mình, trong lòng nhất thời khó chịu, giả thần giả quỷ, hiển nhiên việc lạc nam giấu nguyên liệu vào trong cơ thể rồi luyện hóa đã khiến nàng bực mình. Bởi đây là hành vi ngông cùng kinh thường y đức, là hành vi tối kỵ của luyện đan sư. Nên biết rằng quá trình luyện đan cực kỳ nguy hiểm, luyện chế bên trong cơ thể chẳng may thất bại dẫn đến nổ tung, lúc đó chẳng phải bạo thể mà chết. Luyện đan sư luyện đan để cứu người, nhưng ngươi lại xem nhẹ tính mạng của mình, làm sao xứng? Ngươi dạy dỗ đồ đệ kiểu gì vậy hả? Diện tuyền cơ bất mãn. Ha ha, người có bản sự hành động không theo lẽ thường Thái diễm dương dương tự đắc để bổn tọa xem hắn có thể làm được cái gì. Diện Tuyền Cơ hừ một tiếng. "Chúc mừng bảy thí sinh hoàn thành phần thi của mình." Bách đạo tộc trưởng lên tiếng, vuốt trâu đề nghị mời các thí sinh trình bày kết quả, mấy người lạc nam đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thần bí nhân vẫn bình thản không vội, cũng chẳng thèm ngẩng đầu. Thiên Tài Long Thanh đan của Tổ Long tộc chủ động bước lên, xòe ra bàn tay của mình. "Ngao." Một tiếng long ngâm gào thét bay ra, trong lòng bàn tay của hắn có một viên đan dược màu vàng ống. Bên trên thoáng ẩn thoáng hiện Long văn và Đan văn đang xen lấy nhau. Loại đan dược này ta đặt tên là Hóa Long đan, sử dụng tổng cộng 11 trong tổng số 20 loại tài nguyên được cung cấp, lấy Đoá Long lực hoa và Huyết yêu châu làm chủ đạo, có thể cải tiến huyết mạch, giúp tất cả các chủng tộc khác sở hữu huyết mạch Long tộc, đồng thời lĩnh ngộ được Long văn. Long Thanh Đan cao giọng lên tiếng. "Ừm." Bách đạo tộc trưởng phất tay, một con khôi lỗi toàn thân trong suốt như pha lê, không chứa đựng bất cứ khí tức nào hiện ra trước mặt ông ta. Lạc Nam nhận ra con khôi lỗi này là Nghiệm Đan Khôi, có tác dụng thử nghiệm hiệu quả đan dược do luyện Đan sư luyện chế và cho ra đánh giá, được rất nhiều thần Đan sư tin dùng, Thái Diễm cũng có dùng Nghiệm Đan Khôi trong quá trình bồi dưỡng hắn. Nghiệm Đan Khôi tiếp nhận viên hóa long đan của Long Thanh Đan, há mồm nuốt xuống. Tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy, khi hóa long đan tiến vào cơ thể của Nghiệm Đan Khôi, nó liền hóa thành dòng chảy màu đỏ chứa đựng long lực lan tràn khắp mọi ngõ ngách. Sau đó Nghiệm Đan Khôi triệt để lọc xác Trên đầu hiện ra long giác, trên thân mọc ra long lân, trên làn da cũng xuất hiện long văn số lượng không ít. Có hiệu quả sánh ngang thiên đạo trung phẩm đan dược. Nghiệm đang khôi mở miệng phát ra thanh âm máy móc. Làm không tệ. Tổ Long tộc trưởng hài lòng nhìn tên luyện đan sư thiên tài nhất trong tộc của mình. Có thể ở lần đầu tiên đã phát minh ra thiên đạo trung phẩm đan dược, đáng giá để tự hào. Đa tạ tộc trưởng. Long Thanh đang bước sang một bên. Không ít thiếu nữ ném ánh mắt ái mộ về phía Long Thanh đang khiến hắn càng thêm ưỡng ngực. Từ hôm nay trở đi, thế gian lại có thêm một công thức luyện đan, sự sách sẽ ghi danh hóa Long Đan là do Long Thanh đang sáng chế. Lạc Nam gật gù, thiên tài của tổ Long tộc quả nhiên lợi hại A chẳng trách đây được xem là một trong những chủng tộc mạnh nhất thiên địa. Đến lượt những thí sinh khác cũng cho ra sự bất phàm của mình sau khi nghiệm đan khôi cho ra kết quả. Diệm liên nhi của thần hỏa đạo thống luyện chế ra được thiên đạo trung phẩm đan đan. dược Thông Linh viêm Khi tu sĩ hỏa hệ phục dụng Thông Linh Viêm Đan, ngọn lửa của bọn hắn sẽ khai mở linh trí và tự động thăng cấp mà không cần tu luyện Thần Hỏa Đạo Kinh, đồng nghĩa với việc tất cả hỏa hệ tu sĩ đều sẽ thèm khát Thông Linh Viêm Đan. Nếu là Vĩnh Hằng Hỏa, chỉ cần phục dụng số lượng khoảng 3 viên Thông Linh Viêm Đan là có thể thành công trở thành Đạo Hỏa, có thể thấy Diệm Liên Nhi đã vận dụng sự hiểu biết của mình về Thần Hỏa Đạo Kinh để sáng tạo ra Thông Linh Viêm Đan. Phượng Thánh Y của Tổ Phượng tộc luyện chế ra một loại đan dược thiên đạo trung phẩm gọi là Trọng Sinh Đan, áp dụng nguyên lý từ tuyệt thế thần thông, dục hỏa trọng sinh của Phượng Hoàng tộc để sáng tạo ra công thức. Trọng Sinh Đan có thể giúp tất cả tu sĩ thiên đạo trung kỳ trở xuống hồi sinh sau khi tử vong, là loại đan dược có thể giữ mạng trong thời khắc quan trọng. Không tồi, đáng tiếc các vị còn kém lắm. Thiên Tài Đan Lâm của bách Đạo Thần tộc kinh thỉnh nở nụ cười, hắn lấy ra đan dược của mình, thình lình đạt đến đẳng cấp thiên đạo thượng phẩm tiễn siêu những người trước đó một cấp bậc. Bất bại chiến đan. Đan Lâm ngạo nghệ tự đặt tên cho đan dược của mình, giới thiệu công dụng, đây là đan dược có thể rút cạn tất cả từ máu huyết, lực lượng, linh hồn để tiếp phát tiềm năng chiến đấu đến mức khủng bố, giúp người sử dụng vô địch trong cùng cấp, Nghiệm Đan khôi đem Bất bại chiến đan nuốt vào, chỉ nghe nó ngửa đầu rống lớn thật to. Theo sau đó, lực lượng điên cuồng gia tăng, hai mắt đỏ ngầu, chiến lực trở nên đáng sợ. Bùng. Nghiệm Đan Khô chợt phát nổ tung tan thành cho bụi trong ánh mắt trợn tròn của toàn trường. Cái này, Đang Lâm ho khang một tiếng, giải thích nói, di chứng có phần hơi lớn, chỉ cần tỉ mỉ nghiên cứu lại sẽ rất đáng giá làm ác chủ bài giữ mạng, lão phu thấy là đồ cùng địch nhân đồng quy vu tận thì đúng hơn. Bách đạo tộc trưởng hừ một tiếng, đành phải lấy ra một con nghiệm đăng khôi khác làm vật thử. Đang Lâm không dám cãi lời tộc trưởng của mình, vội vàng tránh sang một bên. Mặc kệ thế nào, Đang Dược của hắn luyện ra đẳng cấp vẫn cao hơn mấy kẻ kia. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, đồng tử trong mắt đang lâm bỗng nhiên co rút. Bởi vì khi đang phỉ xòe ra bàn tay, một mùi hương đang dược cực kỳ mạnh mẽ đã truyền khắp toàn trường. Thiên đạo cực phẩm, làm sao có thể? Đang lâm và đám đông không dám tin, khí tức này rõ ràng là cấp cực phẩm, không cần nghiệm đang khôi đánh giá. Ở lần đầu tiên nghiên cứu và sáng tạo, trong bối cảnh không được phép thất bại, nữ nhân này vậy mà có thể luyện chế ra thiên đạo cực phẩm đang dược. Đang phỉ thoáng nhìn lạc nam với ánh mắt đắc ý, nàng bước lên phía trước, lấy ra viên đan dược của mình. Chỉ thấy nó có màu hồng phấn trơn bóng lấp lánh, vỏ ra từng cổ khí tức khiến người ta máu huyết sụt sôi. Nàng đem viên đan dược màu hồng phấn ném về phía niệm đan khôi. Khôi lỗi vô tội nuốt vào, sau đó bỗng nhiên ngửa đầu gào rống như trâu được lên cơn động dục. Chỉ thấy phần hạ thể của nó mọc ra một cái vòi nhất trụ kình thiên, cứng rắn như sắt thép. Đồng thời vô tận nguyên khí và thiên đạo quy tắc viên mãn trong trời đất điên cùng tụ hội, tiến thẳng vào cơ thể của nghiệm đan khôi. Nghiệm đan khôi mất kiểm soát, thậm chí lao vọt đến vị trí chủ nhân của mình là bách đạo tộc trưởng dùng sức thông. Mẹ nó! Bách đạo tộc trưởng một tay nện xuống, đem con nghiệm đan khôi thứ hai nghiền nát. Đám người khóe môi co quắp mãnh liệt, lạc nam rùng mình, vô thức nhớ lại trận chiến của chúng nữ bên trong thiên cảnh. Vì để chống lại tinh cơ của song thần môn. Đan Vĩ liên tục sử dụng dâm đan ném ra, khiến tinh cơ dù có chiến lực cao hơn vẫn không thể làm gì nàng, thậm chí trận chiến đó cũng vì hiệu quả mà dâm đan mang đến quá mạnh dẫn đến phải kết thúc. Số lượng dâm đan được đan Vĩ mang theo bên người nhiều đến đáng sợ, cho thấy nàng rất có kinh nghiệm trong việc luyện chế loại đan dược này. Rõ ràng ở bách đạo đại hội, đan Vĩ không ngần ngại thi triển sở trường khủng bố của mình. Đan dược này ta gọi là cực hạn ái đan, bất kể là nam hay nữ chúng phải sẽ hoàn toàn mất đi lý trí buộc phải song tu để hóa giải. Đan vị đắc ý giới thiệu, đương nhiên cực hạn ái đang không hề có hại, ngược lại sẽ giúp hai người trong lúc song tu được hấp thụ nguyên khí, lĩnh ngộ thiên đạo quy tắc viên mãn, đột phá cảnh giới, làm tốt lắm. Thái Diễm lên tiếng kích lệ. Tốt cái trắm A. Một đám nữ nhân bất mãn liếc xéo nàng, đúng là yêu nữ, vậy mà lại luyện ra loại đam dược tà môn như thế, Thái Diễm ngươi dạy dỗ đệ tử dưới trướng kiểu gì thế hả, tà môn cái gì? Thái Diễm Kinh Bỉ nhìn bọn hắn, môi đỏ yêu kiều nói, đây rõ ràng là đang dược được tất cả nam nhân yêu thích, hơn nữa nếu gặp nguy hiểm, vẫn có thể lấy ra phát nổ khiến kẻ thù mất đi lý trí, một công đôi việc, đạo chủ nói rất hay. Đang phỉ hân phấn cười duyên. Cụ, bách đạo tộc trưởng nói một câu công bằng, quả thật tuy hiệu quả của loại đan dược này có phần đặc biệt, nhưng trước đó khi nguyên khí và quy tắc chi lực mãnh liệt tiến vào nghiệm đan khôi đã chứng minh giá trị của nó, đa tạ tiền bối. Đang phỉ chấp tay. Lạc Nam thầm đổ mồ hôi, hy vọng sau này đăng phỉ và dạ ly đừng có hợp tác hành động. Diễm tuyền cơ thấy Thái Diễm đắc ý mà cắn môi, chỉ riêng Đang dược mà đăng phỉ luyện ra đã vượt qua đệ tử của nàng, chẳng khác nào nàng đã gián tiếp thua Thái Diễm trong việc bồi dưỡng đồ đệ. Còn hai người các ngươi. Bách đạo tộc trưởng nhìn Lạc Nam và người khoác áo tràng, cũng trình ra kết quả đi. Chương 3020, không thể. Hoan đã. Lạc Nam bỗng dưng lên tiếng. Đệ tử của độ đạo môn, ngươi có ý kiến gì? Bách đạo tộc trưởng nghi hoặc hỏi. Lạc Nam chỉ tay thẳng về phía người khoác áo choàng, trầm giọng nói, kẻ này từ đầu đến cuối đều che giấu dung mạo, không thể xác định thân phận, chẳng may hắn là một vị tiền bối thần đạo đan sư, chúng ta sao có thể chiến thắng, toàn trường nhẹ gật đầu, lời của tiểu tử này không phải không có lý. Dù sao thì kẻ khoác áo choàng kia biểu hiện quá mức lợi hại. Bất kể là phát minh công thức hay quá trình luyện đan đều hoàn thành trước những người khác, rất có khả năng là một vị thần đạo đan sư che giấu thân phận. Bách đạo đại hội không ngăn cấm việc giấu mặt, tuy nhiên khi đối thủ thắc mắc để đảm bảo tính công bằng tuyệt đối, mời vị thí sinh này cởi bỏ áo choàng. Bách đạo tộc trưởng hướng người áo choàng mở miệng, nếu không sẽ bị tước tư cách. Hừ. Người thần bí có phần bất mãn liếc nhìn lạc nam, sau đó dứt khoát kéo xuống áo choàng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt toàn trường thoáng hiện vẻ kinh điển. Bởi vì người này là một thiếu nữ trẻ tuổi đeo lụa mỏng che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt thâm thúy như thạch anh màu tím huyền bí, trên người là một bộ váy dài lấp lánh như các vì sao, dáng người uyển chuyển thước tha vô cùng cao quý. Dù ở hiện trường có rất nhiều mỹ nhân hàng đầu như Thái Diễm, Diệm Tuyền Cơ, Tổ Phượng Tộc Trưởng, Đan Phỉ, nhưng thiếu nữ này vẫn khiến người ta phải liếc mắt nhìn nhiều vài lần. Lúc này dựa vào khí tức, tất cả đã có thể kết luận đây là một nhân vật trẻ tuổi. Tuyệt đối không phải dạng lão quái vật che đậy thân phận. Lạc nam âm thầm giật mình, chẳng ngờ đến truyền nhân của thiên hạ đệ nhất lại là một thiếu nữ. Bách đạo tộc trưởng như đã nghĩ đến điều gì, ngưng giọng hỏi, cô nương, tên của ngươi là gì, đế vi. Thiếu nữ thông dong lên tiếng, thanh âm hưởng hờ nhưng lại như có ma lực hút hồn mọi người. hư không cung chủ, tổ long tộc trưởng và bách đạo tộc trưởng toàn thân chấn động. Dám dùng đế làm họ ở đạo giới, cả thế gian này hình như chỉ có một vị. Bọn hắn hít sâu một hơi, cũng không tùy tiện hỏi nhiều. Những vị thần đạo có mặt ở hiện trường chú ý đến biểu lộ khác thường của ba vị đại năng, nhất thời cũng tò mò thân phận của thiếu nữ đế vi. Bách đạo tộc trưởng nhẹ gật đầu, nhìn sang Lạc Nam mở miệng, ngươi còn thắc mắc gì không, Lạc Nam lắc đầu. Vậy hai ngươi có thể lấy ra đan dược của mình. Bách đạo tộc trưởng chậm rãi ngồi xuống. Đế vi lười nói nhảm thêm câu nào, trực tiếp xòe lòng bàn tay ra. Hoành! Khoảnh khắc đó! Bầu trời như phát ra một tiếng nổ, mây đen cuồn cuộn kéo về, sấm chớp lúc ẩn lúc hiện. Làm sao có thể? Toàn bộ luyện đan sư hét lên thất thanh. Là thần cấp đan dược sao? Đan phỉ giật bắn người, vô thức lấy tay che miệng. Thiếu nữ đế vi kia nhìn qua còn trẻ hơn cả nàng, vậy mà lại là một vị đan sư cấp thần đạo sao? Phải biết rằng mỗi một viên thần cấp đan dược đều là thứ có công dụng nghịch thiên, bị thiên địa bài xích. Vì vậy thường gặp phải lôi kiếp dán xuống nhằm đem thần cấp đang dược hủy diệt. Các vị luyện đan sư muốn bảo vệ đan dược của mình cần phải có thủ đoạn phòng vệ trước lôi kiếp. Đan dược phẩm cấp càng cao, lôi kiếp dán xuống sẽ càng nhiều, tối đa là chính cục lôi kiếp to lớn được xưng là cửu kiếp đang lôi. Tương truyền có câu, thấy đan lôi là biết có thần đang xuất thế. Cho nên khi nhìn thấy dị tượng trên bầu trời, cả đám vô thức cho rằng thiếu nữ Đế Vi đã luyện ra thần cấp đan dược. Bất quá rất nhanh bọn hắn biết mình đã lầm. Bởi vì vô số mây đen ở trên không trung chỉ thoáng ẩn thoáng hiện, sau đó liền tan biến như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả một cục lôi kiếp cũng chưa ngưng kết thành. Đan dược này chưa đủ để lôi kiếp ngưng tụ, nói rõ đẳng cấp của nó còn chưa phải thần đan chân chính. Hư không cung chủ gật đầu đánh giá, xem ra là một viên tiệm cận thần đan, có thể xưng là bán thần đan, không sai. Đế vi nâng lên bàn tay, chỉ thấy trước mặt trôi nổi một viên đan dược màu trắng trong suốt. Bên trên viên đan có những đường văn uyển chuyển và huyền ảo. Viên đan dược này của ta tận dụng 18 loại nguyên liệu có sẵn luyện thành, tên là Thạch Tâm Đan, có tác dụng củng cố tâm cảnh của bán thần cảnh trước khi hóa phàm vững vàng như bàn thạch, gia tăng tỷ lệ vượt qua thần kiếp, từ đó vấn đỉnh thần đạo. Yêu nghiệp Luyện Đan sư a, toàn trường thán phục thở dài, ánh mắt đầy nóng bỏng nhìn về phía Đế Vi. Thiếu nữ thần bí này chưa rõ lai lịch, nếu như nàng là một vị tán tu thiên tài, có thể giúp sức chiêu mộ vào thế lực của mình từ đó tương lai chắc chắn sẽ sở hữu một vị đang thần lợi hại. Thật sự bất phàm, ta không bằng vậy ai đang phỉ cười khổ một tiếng. Nàng vốn cho rằng với khả năng của mình sẽ nắm chắc thắng lợi, nào ngờ núi cao còn có núi khác cao hơn, xem như được mở mang tầm mắt. Sư tỷ yên tâm đi, phần thắng sẽ về tay chúng ta. Lạc Nam tự tin an ủi. Hả, lời của hắn lập tức khiến tất cả trừng mắt nhìn, kẻ này chẳng lẽ còn có thể luyện chế ra đan dược kinh khủng hơn? ầm um, ầm um, ầm um, ầm. Um. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Mây đen một lần nữa cuồng nộ tập trung trên đỉnh đầu Lạc Nam. Chẳng biết từ bao giờ, đỉnh đầu của hắn cũng có một viên đan dược đen kịch trôi lơ lửng. Đan dược này ngưng kết đến cực điểm, ngay cả một tia dược tính cũng chưa từng thoát ra. Mặc dù chưa biết công dụng của nó là gì, nhưng Mây đen trên trời hội tụ ngày càng nhiều, lôi kiếp đã bắt đầu ngưng kết ra từng cột đan lôi khổng lồ, dị tượng rõ ràng vượt xa khung cảnh trước đó quá nhiều. Sư đệ thật sự vượt qua ta rồi. Đan vĩ thì thào, nội tâm có chút mất mát, có phần tự hào, càng nhiều là vui sướng, cảm xúc phức tạp. Má nó, thật sự có đan sư cấp thần đạo trẻ tuổi như thế sao? Một đám thiên tài luyện đan sư nội tâm cuồng loạn. Diệm tuyền cơ cắn chặt cánh môi, thánh thốt nói, e còn chưa phải, quả nhiên tiếng nói của nàng vừa dứt, sau khi lôi kiếp trên đỉnh đầu Lạc Nam chậm chạp cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc cũng tan biến trong sự thở phào của mọi người. Đang lôi vẫn không đánh xuống sau nhiều phút lưỡng lự, chứng minh rằng viên đan dược do Lạc Nam luyện ra tuy rằng đã rất gần với thần cấp nhưng vẫn còn thiếu một chút. Phách đạo tộc trưởng kinh ngạc nhìn thoáng qua Thái Diễm, không ngờ nàng có một đệ tử xuất chúng như vậy, trầm giọng khen, đan dược này đã vượt qua bán thần đan thông thường, công hiệu có lẽ đạt đến 8 phần 10 so với thần đan chân chính rồi, công dụng của nó là gì, bẩm tiền bối, viên đan dược này gọi là hữu tình đan. Lạc Nam nở nụ cười, công dụng của đan dược cũng rất đặc biệt. Khi sử dụng có thể gia tăng chiến lực, tình cảm trong lòng người dùng càng lớn, hiệu quả đang dược mang đến càng cao, nếu như một thiên đạo cảnh sẵn sàng vì người mình yêu mà chiến đấu không màng sống chết, hữu tình đang chắc chắn giúp hắn có được chiến lực của thần. Ta sáng tạo ra hữu tình đang vì trong lòng có tình, lúc luyện chế ta nghĩ về những nữ nhân bên cạnh ta, nói xong, ánh mắt vô thức hướng về Thái Diễm và Đan Phỉ. Lưu Manh Hai nữ nhân thể gắt một tiếng, nội tâm vô thức rung rẩy không ngừng. Thế còn kẻ vô tình thì sao? Tổ Long tộc trưởng nhịn không được hỏi. Kẻ vô tình nuốt hữu tình đang chỉ lãng phí, không có tác dụng gì. Lạc nam thẳng thắn đáp. Không ít người âm thầm khen ngợi, trúc cuộc là một nam nhân đầy tình cảm như thế nào mới luyện chế ra loại đan dược như thế. Hoang đường. Đế Vi bỗng nhiên ung dung nói, 20 loại nguyên liệu được cung cấp, trong đó chỉ có 3 loại đạt đến cấp thiên đạo cực phẩm. Những thứ còn lại chỉ là thiên đạo thường phẩm trở xuống, ta khó khăn lắm mới luyện ra được thạch tâm đang có tác dụng khoảng bốn phần so với thần đan chân chính, vì sao hữu tình đan của ngươi lại đạt đến tám phần so với thần đan? đôi mắt như tử thạch của nàng lạnh lùng nhìn lạc nam nói, người ta hoài nghi ngươi gian lận, sử dụng thêm nguyên liệu khác đã chuẩn bị sẵn, quả thật có khả năng này. Đạo y quốc chủ Phúc Cầm, tiểu tử này luyện đan trong cơ thể, không ai biết hắn có gian lận hay không, ha ha, là do các vị yếu kém mà thôi. Thái diễn cong môi nở nụ cười. Hừ, chứng minh trong sạch đi. Đạo y quốc chủ lạnh lẽo nói. Lạc Nam lười cùng bọn hắn nói nhảm, hai tay duỗi ra đặt song song. Khoảnh khắc đó, thời gian quy tắc, một hệ quy tắc và sinh mệnh quy tắc từ lòng bàn tay của hắn chậm rãi ngưng kết thành một vùng lĩnh vực nhỏ ở trên đài. Hắn đem 10 loại thực vật ngẫu nhiên ném vào bên trong lĩnh vực này trồng xuống. Chỉ thấy dưới sự tẩm bổ của một hệ quy tắc và sinh mệnh quy tắc kết hợp cộng thêm thời gian gia tốc trôi nhanh. Mười loại thực vật lấy một tốc độ khủng bố bắt đầu tăng trưởng, thăng cấp và biến dị. Chỉ trong vòng nửa ngày, tất cả thực vật đều gia tăng vài đẳng cấp. Làm sao sinh trưởng nhanh như vậy? Toàn trường Kinh hãi. A, ta nhớ ra rồi, đây chính là công pháp thuận sinh đạo quyết của dược thần đã thất truyền vô số năm. Một vị đan thần lớn tiếng kinh hô, ánh mắt nóng trực pha lẫn chút tham lam. Hiển nhiên đối với luyện đan sư... Loại công pháp có thể giúp tài nguyên luyện đang thăng cấp như thuận sinh đạo quyết có sức hấp dẫn vô cùng to lớn. Thì ra hắn dùng biện pháp này, bí mật thăng cấp 20 loại tài nguyên ở trong cơ thể. Diệm Tuyền cơ lẫm bẩm nói, thật sự không thể không phục. Thấy thế nào? Thái Diễm Kinh thường hỏi. Đạo y quốc chủ mặt mũi tối sầm. Kết quả đã rõ ràng. Tổ Long tộc trưởng Phúc Cầm nói, chúng ta cũng không ngăn cấm việc tự ý thăng cấp nguyên liệu. Bởi vì đó là bản lĩnh cá nhân của luyện đan sư, vị tiểu hữu này không hề gian lận, tiểu ma quá lợi hại. Đan phỉ cười đến rạng rỡ, chỉ cần phần thưởng không rơi vào tay người ngoài là nàng vui rồi. Bất quá ngay sau đó nàng liền ngẩn ngơ, trong lòng nghi hoặc, chẳng phải truyền thừa của dược thần nằm trong tay Lạc Nam sao? Tiểu ma sư đệ chẳng lẽ được Lạc Nam chỉ dạy, nghĩ đến tiểu ma từng đem dược thần đang điển cống hiến cho toàn chức đạo thống, vậy khả năng là hắn cũng được học thuận sinh đạo quyết. Lão phu sẽ đích thân thử nghiệm đan dược của hai người, nếu tất cả đều đúng sẽ tuyên bố kết quả. Bách đạo tộc trưởng lên tiếng nói: Bất kể là thạch tâm đan hay hữu tình đan, thì nghiệm đan khôi đều không thể sử dụng, bởi nó không có tâm cảnh, càng không có tình cảm. Khôi lỗi chỉ là công cụ, không phải vạn năng, với một số ít đan dược nó vô pháp thử nghiệm. Toàn trường có chút tiếc nuối thay cho Đế Vi, chỉ dựa vào uy lực của đan lôi mơ hồ trước đó, không khó nhận ra kẻ thắng sẽ là Lạc Nam. Hoang đã. Đế vi lại cất cao giọng nói, hai mắt tràn đầy ngọn lửa hừng hực bắn về phía Lạc Nam, ngạo nghễ tuyên bố, nếu ngươi có bản lĩnh thăng cấp nguyên liệu, vậy ta cũng có bản lĩnh thăng cấp đang dược, tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy nàng hai tay kết ấn, một loại quy tắc chi lực thần bí bỗng nhiên hiện ra. Đồng tử trong mắt Lạc Nam co lại, chính loại quy tắc bí hiểm này đã tồn động trong cơ thể loạn thùy chân, phải cực kỳ vất vả hắn mới có thể loại bỏ nó. Quả nhiên là truyền nhân của vị kia rồi bí pháp tế huyết thăng đan đế vi nhẹ cắn đầu lưỡi máu tươi rỉ ra niệm niệm khẩu quyết quy tắc bí hiểm của nàng bắn thẳng vào viên thạch tâm đan trước mắt thạch tâm đan như được tiếp thêm lực lượng kỳ diệu khó thể hình dung khí tức và độ tinh khiết mãnh liệt đề thăng. ầm ầm ầm ầm mây đen cuồn cuộn kéo về các luồng đan lôi như ẩn như hiện một lần nữa tái xuất sao lại có thể như vậy tất cả luyện đan sư thiên tài ngơ ngác nhìn cảnh tượng diễn ra như thần tích này Đế Vi quá nghịch thiên, đan dược đã luyện ra rồi vẫn còn có thể cưỡng ép nó thăng cấp. Chỉ thoáng chốc, quy mô dị tượng trên bầu trời do Thạch Tâm Đan mang đến đã không hề thua kém so với hữu tình đan của Lạc Nam rồi chậm rãi tán đi. Đế vi bình tĩnh liếc nhìn Lạc Nam, thanh âm trong trẻo nhưng tự tin vô hạn, hiện tại Thạch Tâm Đan của ta cũng có 8 phần uy lực của thần đan, củng cố được cả tâm cảnh của thần đạo sơ kỳ, ai thắng ai bại còn chưa biết đâu, không ít người bên ngoài quảng trường đứng lên thật sự không nghĩ đến chỉ mới là cuộc thi đấu đang dược đã xảy ra nhiều biến số đến như thế. so với thủ đoạn của lạc nam và đế vi, dù kiệt xuất như đan vĩ cũng phải ảm đạm phai mờ, những người còn lại ngay cả tư cách làm nền cũng không có. nội tâm của các luyện đan sư thiên tài như gặp phải trùng kích, vì sao lại trên lệch lớn đến như thế? cái này tổ long tộc trưởng và hư không cung chủ cũng nhíu mày, hiển nhiên dù là bọn hắn cũng chưa nghĩ đến tình huống khó phân thắng bại như thế. Bộn các chủ cho rằng đế vi cô nương xứng đáng thắng. Đạo tài các chủ, tài duyên nhân cơ hội che miệng vào. Buồn cười. Thái diễm khinh thường. Tài duyên mặc kệ phản ứng của nàng, nhất miệng phân tích, tất cả tu sĩ đều có thể sử dụng thạch tâm đan còn hữu tình đang gặp hạn chế khi chỉ dành cho người hữu tình, rõ ràng thắng bại đã rõ, khá đông người ngẫm lại cũng đúng, tên tài duyên này cũng là nhân vật kiến thức phong phú, thế mà tìm ra được điểm bất lợi của hữu tình đan Bách đạo tộc trưởng vút tằm, dự định sẽ thử nghiệm hai viên đan dược rồi tuyên bố kết quả. Lời của tài viên cũng đáng giá cân nhắc. Sư đệ không đáng phải thua. Đan phỉ cắn bờ môi đến mức rướm máu. Sau nhiều nỗ lực của hắn, nàng không hề muốn hắn thất bại, hắn xứng đáng chiến thắng. đệ đã nói rồi, phần thắng sẽ thuộc về chúng ta. Lạc Nam tự tin nhìn nàng nở nụ cười, thông thả bước lên một bước. Chỉ thấy hắn hé môi. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Lại một viên hữu tình đang từ trong miệng bay ra. Đế vi toàn thân chấn động, không thể.